bởi vì anh ấy là anh liệt của tôi câu trả lời của trần nhạc nhung đơn giản như thế mà không cần bất kỳ lý do nào khác bởi vì anh liệt là anh liệt của cô nên trong lòng cô anh là người tốt nhất giỏi nhất không ai có thể thay thế năm đó khi cô còn rất nhỏ không biết anh liệt vì bảo vệ cô mà đã chiến đấu với rất nhiều người lần đó gần như mất mạng qua nhiều lần như vậy cô vẫn luôn nghĩ rằng anh liệt đã hứa sẽ bảo vệ cô nhưng lại tranh thủ bỏ trốn khi cô đang ngủ sau khi cô tỉnh dậy đã không thấy anh liệt đâu cô luôn nghĩ rằng anh liệt đã bỏ rơi cô không cần cô nữa mãi đến hai năm trước mẹ cô mới nói sự thật cho cô nghe về chuyện lần đó anh liệt đã dốc sức liều mạng bảo vệ cô lúc đó cô mới biết anh liệt đã làm nhiều chuyện cho cô như vậy nhưng cô lại không biết gì trong ký ức không mấy rõ ràng của cô trong lòng cô đã nhiều lần trách móc anh liệt Trách móc anh nhẫn tâm vứt bỏ cô Hóa ra không phải không phải Anh Liệt cho tới bây giờ cũng chưa từng bỏ rơi cô Vì vậy lúc cô đến nước A suýt nữa bị Trần Dận Trạch bắt trở về Thì anh Liệt đã kịp thời xuất hiện giúp cô Chỉ vì anh ta là anh Liệt của em Trần Dận Trạch cười khẽ một tiếng rồi nói Nhung nhung bảo vệ tốt cho anh Liệt của em Ngàn vạn lần phải bảo vệ anh ta Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được vứt bỏ anh ta nếu không có thể em sẽ thật sự mất đi anh ta mãi mãi không tìm thấy anh ta Trần Dận Trạch ý của anh là gì? Sau khi nghe giọng nói của Trần Dận Trạch Trần Nhạc Nhung không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện anh ta đốt bức ảnh của cô hoảng sợ nói Trần Dận Trạch tôi cảnh cáo anh anh dám làm gì anh liệt tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh nói một chút xem em có thể làm gì tôi anh vẫn cười giọng anh nghe bay bổng có vẻ đang khiêu khích nếu anh dám làm gì anh liệt của tôi, tôi sẽ giết anh. Trần Nhạc Nhung nghiến răng mạnh mẽ nói. Lúc Trần giận Trạch đốt bức ảnh duy nhất của anh liệt, cô đã hận không thể giết anh ta. Nếu Trần giận Trạch dám làm tổn thương tới anh liệt, cô sẽ giết anh ta. Cô khẳng định sẽ tự tay giết chết anh ta. Cô nói được, làm được. Giết tôi. Trần Dận Trạch lặp lại lời nói của Trần Nhạc Nhung, dường như đang suy nghĩ khả năng xảy ra chuyện này là bao nhiêu. Cho nên tốt nhất. Anh đừng có ý tưởng động đến anh ấy Nếu không lời nói của tôi tuyệt đối không phải để nói đùa Sau khi nói câu này Đôi môi của Trần Nhạc Nhung nở một nụ cười nhẹ Vì anh liệt Cô có thể không để tâm tới tính mạng Mà chạy đến khu vực thiên tai để cứu mọi người Vì anh liệt Cô cũng có thể phóng hỏa giết người Quyền Nam Dương, Đường đường là người đứng đầu của một quốc gia lớn Anh ta nắm trong tay sức mạnh quân sự cao nhất nước A Tôi có thể làm gì anh ta trần dận trạch cười cay đắng nhung nhung nể tình em là em gái của tôi nên tôi nhắc nhở em thêm một lần nữa đừng nghĩ anh liệt của em đơn giản như vậy anh ta còn thâm sâu khó lường hơn tưởng tượng của em nhiều có một số chuyện sự thật thường vượt qua sức tưởng tượng của mọi người có một số người trông thì đơn giản nhưng thật ra anh ta không hề tốt đẹp như chúng ta nghĩ nói xong trần dận trạch tắt điện thoại anh không muốn nghe giọng nói của trần nhạc nhung Luôn bảo vệ cho người đàn ông kia Nghe xong anh sẽ cảm thấy Cảm thấy vô cùng đau lòng, mất mát Thậm chí anh còn có những ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi Ý nghĩ đó quá đáng sợ Đáng sợ đến nỗi chính anh còn cảm thấy sợ hãi Nhung nhung Trong miệng anh gọi tên cô Đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra xa Vị trí đó chính xác là vị trí của Lâm Gia. Giờ đây Trần Nhạc Nhung cũng đang ở đó Lúc nào em mới có thể quay đầu lại nhìn tôi Làm cho cô dừng lại và quay lại nhìn anh Ý nghĩ này đã khiến Trần Trận Trạch Cười một cách mỉa mai Cười chính mình từ bao giờ lại trở nên ngây thơ như vậy Anh biết rõ Cuộc đời này trong mắt Trần Nhạc Nhung Chỉ nhìn thấy người anh liệt của cô Anh biết rõ đời này Trần Nhạc Nhung sẽ không có khả năng Buông tay anh liệt của cô Vì vậy cô sẽ không bao giờ chủ động quay lại Không nhìn thấy anh ta phía sau cô Không nhìn thấy anh ta âm thầm Bên cạnh cô nhiều năm như vậy Bắt đầu từ lúc nào Anh đối xử tốt với cô Muốn chiều chuộng cô Không còn đơn thuần là anh trai với em gái Mà là một người đàn ông Đối xử tốt với một người phụ nữ Có lẽ khi nhìn cô lớn lên từng ngày Càng ngày càng quyến rũ Thì loại suy nghĩ này Đã nảy sinh trong đầu anh Tháng 9 Vốn là thời tiết tốt nhất trong năm Nhưng trần Dận trạch cảm thấy Thời tiết bây giờ thật tồi tệ Làm cho người ta hít thở không thông Chết tiệt Tại sao anh lại tự hành hạ mình như vậy Anh không cần phải miễn cưỡng bản thân mình như vậy Anh có thể buông tay Và làm nhiều hơn nữa Tiếng gõ cửa làm cắt đứt suy nghĩ của Trần Dận Trạch Anh khẽ nhắm mắt lại Khép tâm trạng rồi lại nói Vào đi Cậu chủ Người mà cậu yêu cầu tôi điều tra tôi đã tra ra được Đường nghị đẩy cửa vào Hai tay đưa thông tin cho Trần Dận Trạch Cậu xem một chút xem còn thiếu cái gì hay không Chú đường Lúc chỉ có cháu và chú Chú không cần phải quá lịch sự như vậy Trần giận trạch cũng đưa hai tay ra để nhận tài liệu và nói Năm đó nếu không nhờ chú thương hại cháu đưa cháu tới nhà họ Trần Thì cháu cũng không có khả năng trở thành con nuôi của nhà họ Trần Càng không có khả năng trở thành cậu chủ của chú Cậu chủ đó là vận mệnh của cậu Chuyện này không liên quan đến tôi Cậu chủ nói vậy nhưng là một cấp dưới thông minh Bạn không được trèo cao nếu không hậu quả sẽ rất đáng thương Nếu đây là vận mệnh của cháu Thì chú cũng chính là quý nhân Đã thay đổi vận mệnh của cháu Trần giận trạch không nói về chuyện chính Nhưng đã nhắc tới vấn đề từ nhiều năm trước Cậu chủ Cậu thực sự đã quá đề cao tôi Chuyện năm đó là do cậu biết cách Nắm bắt cơ hội Cũng do Trần Tổng coi trọng cậu Chuyện đó thực sự không liên quan gì đến tôi Cậu chủ đột nhiên như vậy Được nghĩ không hiểu suốt cuộc anh định làm gì Ông trột dạ lau mồ hôi lạnh Trần giận trạch thay đổi lời nói của mình chú đường chú là trợ lý đặc biệt của ba cháu hai năm trước ông ấy đã phá chú làm việc bên cạnh cháu thật sự thiệt thòi cho chú rồi đường nghị ngày càng trột dạ hơn lập tức nói được làm việc cạnh cậu chủ là vinh dự của tôi chú đường hai ngày nay chú đã làm việc vất vả rồi chú có thể nghỉ hai ngày hai ngày nữa vẫn có chuyện cần chú làm giúp cháu trần trận trạch nói chuyện ân cần lịch sự Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt khiến người khác nhìn thấy rõ. Chồng thật đáng sợ. Đường nghị nhanh chóng xua tay. Cậu chủ tôi không vất vả. Tôi... Trần giận trạch nhớ mày ngắt lời đường nghị. Chú đường. Chú gọi cháu một tiếng cậu chủ. Vậy mà lời nói của cháu chú lại không muốn nghe. Đường nghị cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Ông không dám nói thêm lời nào. Nhanh chóng rời đi. Sau khi trần giận trạch tốt nghiệp đại học. Anh ta tiếp quản một số công việc ở Thịnh Thiên. Trong công việc... anh ta vô cùng lịch sự và tiếng tăm ở thịnh thiên rất tốt. anh ta là một người thông minh, cực kỳ thông minh. anh ta biết rõ ba anh ta để đường nghị đến làm việc với anh ta, không chỉ là để đường nghị giúp anh ta làm việc mà còn để đường nghị theo dõi mọi thứ. dù sao anh ta cũng chỉ là người ngoài. thịnh thiên của nhà họ trần là tập đoàn kinh doanh khổng lồ như vậy, thì người thừa kế chỉ có thể là dòng máu của nhà họ trần. trần nhạc nhung được ba yêu quý nhất, chỉ cần cô ấy nguyện ý trở về. thì dù là quay về New York hay Giang Bắc thì Thịnh Thiên sớm muộn gì cũng sẽ là của cô ấy Trần Nhạc Nhung là một đứa trẻ thông minh chỉ cần cô sẵn lòng học tập người khác quản lý tốt Thịnh Thiên trong tương lai cũng không phải là không có khả năng nhưng cô lại không muốn thế cô vì anh liệt của cô làm ba tức giận gián tiếp từ bỏ vị trí người thừa kế đầu tiên của Thịnh Thiên có rất nhiều người đỏ mắt vị trí này rất nhiều người phấn đấu mấy đời cũng không có được Mà ở trong mắt của cô Lại không sánh bằng một người đàn ông Có đáng không Trần Dận Trạch vô số lần muốn hỏi cô như vậy Nhưng lại không hỏi Bởi vì anh ta biết đáp án của cô nhất định là có Sau khi cúp điện thoại một lúc lâu Trong đầu Trần Nhạc Nhung Vẫn lặp đi lặp lại Những lời Trần Dận Trạch vừa mới nói Nói thật cô cũng tin tưởng Anh liệt của cô có thể đi đến vị trí hôm nay Chắc chắn anh có thủ đoạn Và mưu lực riêng của anh Trên thế giới này Có rất nhiều người bọn họ vì đạt được mục đích của mình Chọn nhiều cách khác nhau Nhưng không thể nói bọn họ là người xấu Chỉ là thủ đoạn của mỗi người khác nhau mà thôi Chẳng hạn như ba cô Đây chính là ví dụ tốt nhất cô được thấy Ông có thể trào lái thịnh thiên ngày càng phồn thịnh Ông cũng đã dùng qua rất nhiều thủ đoạn Khiến cho người ta nghe Đã sợ mất mật Cho nên lúc ngài thấy Trần Trận Trạch nói Anh Liệt không đơn giản Giống như trong tưởng tượng của cô Trần Nhạc Nhung cũng cảm thấy có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi Bởi vì trong lòng cô chưa hề cảm thấy anh liệt của cô bình thường Một người lãnh đạo tối cao của một nước Chắc chắn không phải là một người ngốc nghếch Trong sáng ngọt ngào có thể đảm nhiệm Nghĩ đến những điều này Trần Nhạc Nhung không chỉ cảm thấy anh liệt của cô đáng sợ Ngược lại lại cảm thấy anh liệt của cô cực kỳ làm cho người ta đau lòng Một người ở vị trí càng cao Bên cạnh sẽ càng không có bạn bè Có đôi khi muốn trò chuyện cũng không tìm được một người thích hợp. Bình thường anh liệt của cô chắc là rất cô đơn. Sau này nhất định cô phải ở bên cạnh anh liệt nhiều hơn. Bất kỳ lúc nào anh muốn tìm ai đó tâm sự, anh đều có thể tìm tới cô. Vừa rồi cô ấy chỉ uống một chút nước, những thứ khác đều không ăn, đã nói muốn nghỉ ngơi. Đột nhiên giọng nói của Lâm Thiên Thiến từ bên ngoài sàn phòng truyền đến. Tôi đã biết, cô đi làm việc của cô đi. Đây là giọng nói của Ngài Tổng thống của bọn họ. Giọng nói rất nghiêm túc, không dịu dàng như khi nói chuyện với Trần Nhạc Nhung. Ngài Tổng thống, anh liệt tới. Quá đột ngột, một chút chuẩn bị tâm lý Trần Nhạc Nhung cũng không có. Luống cuống đến mức không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với anh. Vì sao cô lại luống cuống? Người nói dối là anh, đem cô ném vào khu nguy hiểm khiến cô tức giận cũng là anh. Cô không nên luống cuống như vậy, phải là giận anh mới đúng. Đang suy nghĩ, Tên bại hoại đã chọc tức khiến cô tức giận và khổ sở đã đẩy cửa đi vào dọa cho Trần Nhạc Nhung vội vàng kéo chăn cuộn tròn mình lại Cô định giận dỗi anh một lúc để anh gắng lên lòng cô Trong chăn có báo vật à? Em đang tìm kho báo Giọng nói trầm ấm của anh truyền đến tay cô còn mang theo một chút ý cười Người này chẳng lẽ không biết cô đang giận anh sao? Còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với cô cho là cô đã tha thứ cho anh rồi sao? Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy đâu Nếu anh không nói lời xin lỗi cô tử tế Nhất định cô sẽ không tha thứ cho anh Nghe nói em không ăn cơm Anh đến bên giường của cô ngồi xuống lại nói Có phải khó chịu ở chỗ nào không Tôi bảo bác sĩ tới kiểm tra một chút nhé Cơ thể của cô không có chỗ nào không thoải mái Nhưng lòng của cô lại rất không thoải mái Vị trí trái tim giống như là thủng ra một lỗ Luôn luôn có gió lạnh thổi qua Thở đến mức lòng của cô vô cùng lạnh lẽo Cho nên ăn không ngon Nhưng khi anh đang vô cùng bận rộn Chỉ nghe nói cô hoan cơm Đã dành thời gian chạy tới xem cô Cái lỗ thủng trong lòng kia Liền không cần uống thuốc mà khỏi bệnh Đáy lòng cô còn nhảy nhót một chút Nhung nhung Anh ở thân phận này Lần đầu tiên gọi tên cô Trần Nhạc Nhung nghe được trong lòng chấn động Thiếu chút nữa đã trả lời anh Thế nhưng cô lại muốn chờ thêm một chút chờ một chút xem xem anh còn muốn nói gì với cô cô không đếm xỉa tới anh lại gọi cô bé không cho phép gọi cô bé trần nhạc nhung lập tức tung chan ra bật người ngồi dậy chừng tắm mắt hung dữ nhìn lại vừa rồi gọi nhung nhung sẽ nghe bao nhiêu sao lại phải gọi cô là cô bé chẳng lẽ anh không biết cách gọi cô bé này có thể dùng để gọi tất cả mọi đứa bé gái à anh liệt chỉ là của riêng cô cô cũng là của riêng anh liệt cho nên cô chỉ cần anh liệt gọi cô là nhung nhung chịu chui từ trong chăn ra ngoài rồi nhìn thấy sắc mặt cô hồng hào giọng nói cũng có chút sức sống như thế trái tim vẫn luôn lo lắng cho cô cuối cùng cũng trở về vị trí cũ tôi nói rồi sau này anh còn gọi tôi là cô bé tôi sẽ không cho phép gọi tên nhung nhung nữa sau này thật sự tôi không được gọi em là nhung nhung hả anh nghe cô trả lời còn chưa đợi cô nói hết anh lại nói được Vậy sau này tôi không gọi em là Nhung Nhung nữa Anh biết rất rõ ràng Trong lòng cô không phải nghĩ như vậy Cô muốn anh gọi cô là Nhung Nhung Trăm lần muốn Nghìn lần muốn Trăm nghìn lần muốn Nhưng anh lại cứ nói sau này sẽ không gọi Trong lòng Trần Nhạc Nhung Chất chiếu ủy khuất Lúc đó bỗng nhiên trào ra giống như lũ tràn bờ đê Cô cắn môi Muốn kìm nén nước mắt Nhưng lần này lại thất bại Chỉ thấy nước mắt trong suốt của cô Một giọt lại thêm một giọt chống như hạt chân châu vô giá từ khóe mắt của cô cuộn cuộn rơi xuống cô cắn môi gào lên với anh không gọi thì không gọi ai mà thèm gọi anh chứ anh cũng không phải là anh liệt của tôi tại sao tôi phải để một người lạ như anh gọi tên tôi còn nữa đây là phòng của tôi anh là một người đàn ông trưởng thành tự mình chạy tới phòng của một cô gái ngay cả gõ cửa cũng không có đây là việc mà chủ của một đất nước có thể làm sao anh cho rằng anh là anh liệt của cô là có thể tùy ý ức hiếp cô, là có thể nghĩ ra biện pháp khiến cô đau lòng khổ sở ư? Cố muốn nói cho anh biết không được, tuyệt đối không được. Sau này cô cũng sẽ không còn để anh ức hiếp cô nữa. Nếu như anh không lấy thân phận anh liệt đến gần cô, đừng mong cô nói với anh câu nào. Nhung Nhung, nước mắt đau khổ của cô khiến anh không cầm lòng được đưa tay ra, muốn thay cô lau đi nước mắt ở khóe mắt. Nhưng khi anh duỗi tay ra, vừa mới chạm vào cô. liền bị một bàn tay của cô đánh tớ đẩy ra. Anh đừng chạm vào tôi. Tay của anh dừng lại trên không trung cũng không thu lại. Cô lại lau nước mắt một cái, tiếp tục gào lên với anh. Anh cũng không phải là anh liệt của tôi, tốt nhất anh cách xa tôi một chút. Tôi anh là anh liệt của cô nhưng lại không thể nhận cô. Ngài tổng thống mời anh về cho, sau này đừng để tôi gặp lại anh. Nhìn anh như thế này, cũng giống như cô không gặp được anh liệt của cô không thể tùy ý vùi vào trong ngực anh liệt nũng nịu cho nên cô cũng không muốn nhìn thấy anh ở thân phận này nhìn bề ngoài quyền nam dương rất gần gũi nhưng thực tế bên trong anh lại xấu bụng âm trầm và mạnh mẽ trần nhạc nhung không cho anh tới gần anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời vậy hiển nhiên không phải là tính cách của anh thậm chí anh còn quên đi giờ này khác này ở trước mặt cô chỉ là tổng thống nước a Anh cũng không phải là anh liệt của cô Vì vậy những công kích của cô Chẳng những không làm cho anh lui lại Ngược lại một tay anh túm lấy cô Ôm chặt vào trong ngực Giống như là an ủi một con thú nhỏ đang bị thương Nhung nhung Tôi biết trong lòng của em ốt ức Em trách tôi từ lúc em ngủ Đưa em trở về Em có thể trách tôi Nhưng tôi cũng không hối hận vì đã làm như vậy Anh ôm Khiến Trần Nhạc Nhung không có cách nào chống cự hai mắt đẫm nước mắt hỏi vì sao anh nói bởi vì em bị thương anh liệt của em sẽ lo lắng cho em sẽ đau lòng em sẽ oán trách bản thân mình không bảo vệ em thật tốt giọng nói của quyền nam dương vẫn là trầm thấp mang lại hiệu quả nhất là khi đang nói những lời này quả thực chính là trầm thấp lại càng trầm thấp hơn giọng nói của anh vốn đã dễ nghe để cho người ta khó mà chống đỡ cộng thêm nội dung câu nói này Quả thực có thể khiến người ta vì nó Mà chết mê chết mệt Giờ phút này tất cả đau nhức Tất cả tổn thương Tất cả ủy khuất của Trần Nhạc Nhung Vào lúc nghe được câu nói này của anh Liệt Trong phút chốc tàn thành mây khói Hóa ra anh Liệt của cô Cũng không phải ghét bỏ cô Cũng không phải cảm thấy cô không giúp được Càng không cảm thấy cô đang quấy rầy anh Nguyên nhân thật sự chính là lòng anh thương cô Quan tâm cô Trong lòng anh thương cô Anh quan tâm đến cô Cũng vì một câu nói như vậy, cô quên đi cơ thể đau đớn, quên đi đau đớn trong lòng. Trong lòng kích động đến mức mặt cũng đỏ hồng. Đã sớm quên mất vừa rồi, chính cô còn nói, sau này chỉ cần anh không lấy thân phận anh liệt gặp cô, cô tuyệt đối sẽ không để ý tới anh. Cô lau nước mắt, có chút ngoài lạnh trong nóng nói, anh cũng không phải anh liệt của tôi, làm cho anh biết anh liệt của tôi sẽ vì tôi mà đau lòng. Xem anh trả lời cô thế nào. Nếu anh không thẳng thắn thừa nhận đi, thừa nhận anh chính là anh liệt của cô, như vậy cô sẽ càng thêm vui vẻ. Quyền Nam Dương đưa tay nhẹ nhàng, lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, vuốt ve cái đầu nhỏ của cô, giọng nói càng thêm dịu dàng. Còn nhớ tôi từng nói với em, tôi cũng có người mình thích. Tôi đương nhiên còn nhớ rõ, bởi vì người anh thích kia chính là cô mà, sao cô có thể không nhớ được lời anh nói? Nghĩ tới chính mình là người anh thích Mà anh vừa nói kia Trần Nhạc Nhung không khỏi đỏ mặt Nhưng lại nghĩ đến lúc này Bỗng nhiên anh lại nhắc đến người anh thích Là muốn nhận nhau với cô rồi sao Nghĩ rằng anh liệt Có thể muốn thoải mái thừa nhận anh Là anh liệt của cô Trong lòng Trần Nhạc Nhung kích động đến mức Như là bão tới cuộn tung sóng biển Mãnh liệt đến mức khó có thể tự kiềm chế Anh lại nói Người tôi thích kia Nếu ngã bệnh bị thương Tôi sẽ yêu thương cô ấy Lo lắng cho cô ấy Nếu anh liệt của em Đúng là tốt như em nói Như vậy em ngã bệnh Anh ta đương nhiên sẽ khổ sở Trả lại anh liệt cho cô Trần Nhạc Nhung sững sờ nhìn anh một chút Rõ ràng chính anh liệt của Nhung Nhung Còn giả vờ trĩnh trạc đàng hoàng như vậy Có điều cho dù như thế nào đi chăng nữa Cô biết anh đang lo lắng cho cô là được rồi Cô ôm anh Ở trong ngực của anh cỏ cọ, Cọ đi nước mắt còn cương lại trên mặt ngài tổng thống anh nói đúng anh liệt của tôi cũng thương tôi nếu tôi ngã bệnh anh ấy chắc chắn sẽ rất khó chịu vậy em biết nên làm như thế nào rồi anh đẩy cô từ trong lồng ngực của anh ra đổi sang đỡ lấy vai của cô cô bé khi không có ai ở bên cạnh chăm sóc cho em em càng phải chăm sóc thật tốt chính mình đừng làm cho người quan tâm em phải lo lắng cho em đã biết chưa tôi biết rồi tôi sẽ ăn uống thật tốt cố gắng nghỉ ngơi chữa vết thương tuyệt đối không để anh liệt của tôi lo lắng cho tôi. Vừa dứt lời xong, bỗng nhiên cô tới gần anh, dùng đôi môi đỏ hồng hôn lên mặt của anh một cái. Môi của cô mềm mềm, thơm thơm, dường như còn mang theo hương vị mềm mại mỏng may ngọt ngào của tuổi thơ. Trong trước mắt, cô chạm vào anh kia. Quỷ Nam Dương chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng lên đầu. Anh hận không thể trở tay giữ cô, đem cô ôm vào trong ngực mạnh mẽ, hôn cô. Thế nhưng... Cũng may anh kịp thời lấy lại được ý thức Giờ phút này anh cũng không phải là anh liệt của cô Anh không thể làm chuyện muốn làm với cô Không đúng quyền Nam Dương đột nhiên ý thức được Cô bé này đang hôn người đàn ông không phải anh liệt của cô Cô đang hôn người đàn ông không phải anh liệt của cô Lông mày quyền Nam Dương nhăn lại Sắc mặt bỗng nhiên tối đen Trong lòng ghen tuông Giống như đồi núi lấp biển ập tới Đáng chết Tại sao cô có thể hôn người đàn ông không phải anh liệt của cô cho dù thân phận thật sự của anh chính là anh liệt của cô nhưng mà cô cũng không biết anh chính là anh liệt của cô vậy mà còn hôn anh cô bé em có biết em đang hôn ai hay không ánh mắt của anh âm trầm bộ sáng thoạt nhìn giống như là muốn ăn thịt người tôi đương nhiên là biết chứ cô chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn anh trong con người ánh sáng lấp lánh xoay chuyển vô cùng rực rỡ khiến cho người ta mê muội cô hôn anh liệt của cô chẳng lẽ có cái gì không được ư là ai bỗng nhiên anh giữ lại đầu của cô dường như chỉ cần cô nói sai một chữ anh có thể sẽ bẻ đầu của cô xuống là anh mà mặc kệ sáng vẻ của anh có đáng sợ thế nào nhưng cô lại không có chút nào sợ hãi bởi vì anh liệt của cô tuyệt đối sẽ không tổn thương cô tôi là ai anh lại hỏi giọng nói càng thêm âm trầm Phản ra hơi thở giống như lửa lên trên mặt cô. Anh nghĩ anh là ai vậy? Cô hỏi lại giọng nói nghịch ngợm đáng yêu, một chút cũng không hề đem sự tức giận của anh để vào mắt. Mặt anh ngày càng đen trầm giọng cảnh cáo nói: "Cô bé, trả lời tử tế cho tôi. Nếu không hậu quả em gánh không nổi. Hậu quả? Hậu quả gì vậy?" Cô cười cười vô cùng ngây thơ lại đáng yêu, còn vươn tay vỗ bộ ngực của anh. Ngài tổng thống. Nếu như tôi không trả lời tử tế vấn đề của anh Chẳng lẽ anh muốn ăn thì tôi à Chống lại ánh mắt càng ngày càng âm trầm của anh Trần Nhạc Nhung càng nói càng hăng say. Ngài Tổng thống tôi biết tôi rất xinh đẹp đáng yêu Nhìn rất quyến rũ Rất nhiều người muốn ăn tôi Nhưng mà tôi chỉ bằng lòng làm điểm tâm nhỏ cho anh Liệt của tôi thôi Cô muốn làm điểm tâm nhỏ cho anh Liệt Cô bé này lại dùng sáng vẻ ngây thơ trong sáng đi gạt người sắc mặt quyền nam dương dần dần sẽ nhìn một chút vậy em vừa hôn tôi ý là gì trần nhạc nhung bừng tỉnh hiểu ra lại làm ra dáng vẻ vô cùng kinh ngạc ngài tổng thống chắc là tôi đã nói với anh đi tôi đối với anh thật sự không có gì kính xin anh không nên suy nghĩ gì nhiều cô đã hôn anh lại còn nói đối với anh không có gì hết chẳng lẽ còn phải cùng anh ngủ với nhau cô mới là đối với anh có tình ý à nụ hôn vừa rồi Chỉ là ngỏ ý cảm ơn Chắc là anh biết rất rõ Rất nhiều người Âu Mỹ lúc chào hỏi Đều sẽ hôn lên má của đối phương Lời giải thích này của cô rất hợp lý Mặc dù cô không phải người Âu Mỹ Nhưng từ nhỏ cô lớn lên ở nước Mỹ Tiếp thu nhiều nhất chính là giáo dục phương Tây Sau này không cho phép làm như vậy Nhất là đối với người đàn ông khác Dù chỉ là chào hỏi với người khác Anh cũng không muốn cô đi hôn người khác ngài Tổng thống Anh không nên kiểm soát nhiều như vậy cho dù là anh liệt của tôi anh ấy cũng chưa chắc sẽ kiểm soát tôi nhiều như vậy anh liệt chắc chắn sẽ kiểm soát cô chính là muốn chọc tranh tức giận kích thích anh xem anh muốn thế nào ai nói anh ta sẽ không kiểm soát em anh không phải đang quan tâm cô à sao anh biết trần nhạc nhung thấy sắc mặt anh không đúng lại lập tức bổ sung ngài tổng thống anh đừng có lại dùng lý do vừa rồi tôi không muốn nghe đúng là anh đang muốn dùng lý do vừa rồi Ai biết được cô bé này giống như con run trong bụng anh Sớm một bước đã ngăn chặn miệng anh lại Ngài Tổng thống Trần Nhạc Nhung sờ sờ cái bụng xẹp lép Hình như tôi rất đói bụng Có thể làm phiền anh đi làm chút đồ ăn giúp tôi được không Trên đời này Dám sai khiến Ngài Tổng thống đi làm đồ ăn cho mình Đoán chừng cũng chỉ có một người là cô bé Trần Nhạc Nhung này Em chờ một lát Tôi đi một chút sẽ quay lại Càng đáng sợ hơn chính là Vị Tổng thống này bị người xa đi làm việc Anh ta cũng không hề cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn Nhìn bóng lưng cao lớn của anh rời đi Trần Nhạc Nhung vui sướng trên giường Lăn qua lăn lại Sáng vẻ ghen tuông của anh Liệt Nhà mình thật sự là đáng yêu Đáng yêu đến mức cô đều muốn bắt nạt anh Anh Liệt của cô Rõ ràng chính là Tổng thống một nước Sao lại có đôi khi khiến cho người ta cảm thấy Ngốc ngách đáng yêu như vậy Cô đã thể hiện rõ ràng như vậy chẳng lẽ anh còn không đoán ra được cô đã sớm biết anh chính là anh liệt của cô ư nếu như không phải vì anh đi tới khu nguy hiểm sao cô lại đi tới khu nguy hiểm nếu như không phải là vì biết anh chính là anh liệt của cô sao cô lại hôn anh được anh liệt của cô thật là ngốc nhưng cho dù anh liệt ngốc như thế nào cô vẫn thích anh như vậy đặc biệt thích sáng vẻ vì cô mà ghen tuông của anh như vậy có thể nhận ra được người đàn ông ở trước mặt cô gái mình thích Đều vô cùng hẹp hòi. Sống như ba của cô cũng như vậy Có một lần mẹ cô xem tivi Lúc đó có khen một câu nhân vật nam chính Trên tivi rất đẹp trai Ba cô vẫn luôn ngồi bên cạnh gọi điện thoại Sau khi cúp điện thoại Câu đầu tiên liền hỏi mẹ cô Đẹp trai, đẹp trai chỗ nào So với chồng của em thì như thế nào Vừa rồi không phải ba cô Đang chăm chú gọi điện thoại nói chuyện ư Nhưng mẹ cô chỉ nói đúng một câu như vậy Ba cô liền cùng với mẹ cô tính toán cô còn nghe được ba nói với mẹ một câu kinh điển nhất nếu không phải vì em là vợ của anh anh cũng không thèm tính toán với em đổi lại là người khác anh nào có lòng dạ để ý tới ý của ba cô nói đúng là ông ấy hẹp hòi ghen tuông đều là vì mẹ cô là vợ của ông ấy là ông ấy quan tâm bà cho nên trần nhạc nhung tổng kết là thật ra đàn ông đều là loài động vật lòng dạ vô cùng hẹp hòi hà muốn sở hữu của bọn họ vô cùng mãnh liệt Tuyệt đối không thể cho phép người mình thích trong lòng nghĩ đến người khác. Nhưng mà cô cảm thấy ba cô nói rất đúng. Cũng là bởi vì quan tâm mới có thể tính toán và quan tâm. Rất nhanh Quyền Nam Dương tự mình bưng đỏ ăn thơm ngào ngạt đi vào. thấy cô đang ngẩn người, anh đưa tay qua cô ở trước mặt cô. Cô bé, em đang suy nghĩ gì đấy? Đang nghĩ xem anh sẽ chuẩn bị cho tôi ăn cái gì? Cô liếm điếm môi, nhìn có vẻ rất đói. Viễn Nam Dương cầm cái bàn nhỏ đặt trên giường của cô, lại đem từng đĩa đồ ăn bày ra trên bàn. "Đây đều là Lâm Thiên Thiến để phòng bếp đặc biệt chuẩn bị cho em, em phải ăn nhiều một chút." Lâm Thiên Thiến chỉ là một người, anh ngẫu nhiên lấy cớ, anh không thể nói cho Trần Nhạc Nhung biết, đây đều là anh dựa theo khẩu vị của cô để cho người ta đặc biệt chuẩn bị. Khi còn bé, cô vô cùng kén ăn, thích ăn nhất là dâu tây, người nhà liền tìm ra phương pháp làm gia vị đồ ăn sống dâu tây cho cô ăn. Cô là một đứa trẻ được tất cả mọi người nâng ở trong lòng bàn tay mà lớn lên, lại cứ muốn đi đến khu vực nguy hiểm chịu khổ. Nói thật, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ở khu vực nguy hiểm, anh cũng không dám tin thật là cô. Nếu những thứ này là anh liệt của tôi chuẩn bị cho tôi, nhất định tôi ăn hết tất cả, không lãng phí chút nào hết, thế nhưng mà. Sắc mặt của cô hơi ảm đạm, cúi đầu nhỏ rủ xuống, "Ngài tổng thống, anh liệt của tôi đã rất lâu." Không tới thăm tôi Anh nói có phải anh ấy đã quên mất tôi hay không Sao lại như vậy Thấy cô trong lòng khổ sở Quyền Nam Dương so với cô còn khó chịu hơn Đưa tay vỗ vỗ lưng của cô Chỉ cần em ngoan ngoãn Chăm sóc tốt cho bản thân Nhất định anh liệt của em sẽ tới thăm em Anh cũng không phải là anh ấy Anh cũng chỉ đoán như vậy mà thôi Cô buồn bã nói Nhưng trong lòng lại đang nở hoa Anh nói Vậy chúng ta đánh cược xem Trần Nhạc Nhung chớp mắt mấy cái. Đánh cược như thế nào? Anh cược chỉ cần em ăn hết những thức ăn này, tối ngày mai anh Liệt của em nhất định sẽ tới tìm em. Anh nói ánh mắt rất dịu dàng. Thật không? Chỉ cần anh bằng lòng dùng thân phận anh Liệt gặp cô, như vậy cô có thể ở trong lòng anh Liệt, thỏa thích nũng lịu chơi đùa, không cần chịu đựng sống như bây giờ, còn phải cùng anh đấu trí đấu dũng. Ừ, anh gật nhẹ đầu vô cùng khẳng định. Ngộ nhỡ anh ấy không đến thì sao Mặc dù là chính miệng anh đồng ý Trần Nhạc Nhung vẫn cần anh Khẳng định thêm lần nữa Tránh cho nhỡ ra anh lại mồi nhử cô Anh ấy chắc chắn sẽ tới Anh đã đồng ý chuyện của cô Ngoại trừ anh ngã xuống Giống lần rất nhiều năm trước kia Bị thương không đi lại được Nếu không anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời Ngài Tổng thống Nếu như tối ngày mai anh liệt của tôi thật sự đến thăm tôi Hôm nào tôi mời anh ăn cơm nếu như tối ngày mai đều của tôi không có tới vậy thì hôm nào anh mời tôi ăn cơm mặc kệ thắng thua yêu cầu của cô rất đơn giản chính là để anh ăn cơm cùng cô được không có vấn đề anh vuốt vuốt đầu của cô trước tiên đem một chén canh bưng cho cô thời tiết có hơi lạnh sau này mỗi ngày trước khi ăn cơm đều như uống chén canh làm ấm cơ thể còn nữa thành phố lâm hải thời tiết tương đối khô giáo em mới đến có thể còn chưa kịp thích ứng Nhớ phải uống nhiều nước Anh sặn sò cô Giống như sặn dò một đứa trẻ Chỉ sợ mình đối với cô chăm sóc còn chưa đủ Để cô phải chịu khổ Ngài Tổng thống Cô trông mong nhìn anh Móc máy đôi môi non nớt Lại nói Anh dịu dàng ân cần như vậy Nếu tôi không có anh liệt của tôi Anh cũng không có người mình thích Tôi nghĩ có thể tôi sẽ thích anh cũng không chừng Vừa thốt ra lời kia Đúng như Trần Nhạc Nhung dự đoán Ngài Tổng thống vốn còn đang mang theo nụ cười dịu dàng trên mặt Trong nháy mắt biến thành đen Anh nghiêm nghị nói Mới vừa rồi em nói cái gì Em nói lại lần nữa Trần Nhạc Nhung vẻ mặt vô tội Anh trở mặt làm gì Có người khen anh dịu dàng quan tâm Lại nhận là thích anh Chẳng lẽ anh không nên vui mừng ư Tôi phải nên vui mừng à Nhưng quả bối của anh thay người yêu như thay áo Hẳn là anh nên vui mừng Đáng chết anh không vui nổi Ngài Tổng thống anh sao vậy Thật đúng là hẹp hòi. So với ba cô chính là dáng phải hẹp hòi giống nhau Lúc tức giận đều là trầm mặt Không để ý tới người khác Ăn cơm ngon miệng Và lại một lời nói Anh quay người rời đi Cô chỉ là muốn chơi đùa thôi nào biết được chọc cho anh quá mức Khiến anh tức giận bỏ đi Trần Nhật Nhung hối hận xanh cả ruột rồi Ngài Tổng thống Cô gọi anh nhưng không có ai trả lời cô Vừa rồi còn hứng thú mười phần Lúc này nhìn những đồ ăn tinh xảo trước mặt này Lại là một chút xíu khẩu vị cô cũng không có Vừa rồi có phải cô nói hơi quá đáng hay không Thật sự làm anh Liệt khó chịu ư Cô nói muốn làm một nung bảo bối Làm áo bông nhỏ chi kỳ của anh Liệt Sao có thể trọng anh khổ sở vậy Sau này không thể lại bắt nạt anh Liệt Không phải cuối cùng người khổ sở vẫn là chính cô sao Muốn gặp anh Liệt của em Thì ngoan ngoãn ăn cơm nếu không em đừng nghĩ gặp được bất kỳ người nào ngay khi trần nhạc nhung nghĩ lanh liệt vứt bỏ cô đã rời khỏi giọng nói của anh liệt lại vang lên ở cửa xem ra anh vẫn còn quan tâm cô tức giận như vậy đều không nỡ rời đi được rồi ngài tổng thống anh yên tâm tôi sẽ ngoan ngoãn ăn cơm cô lập tức bắt đầu ăn từng miếng từng miếng nhất định không thể lại làm cho anh liệt tức giận nếu không nguyện vọng cô muốn gặp anh sẽ thất bại trong phòng cô đang ăn cơm từng miếng từng miếng, càng ăn càng nhanh. bên ngoài căn phòng, trong tay quyền Nam Dương đang cầm một liếu thuốc, một hơi, lại một hơi hút lấy. trong đầu toàn là nghĩ đến câu nói cô bé kia vừa mới nói. cô thích được cái thân phận này của anh, đối với anh mà nói, nên xem là chuyện tốt. thế nhưng anh lại không muốn trong lòng cô có người đàn ông nào khác thay thế được anh liệt. dù là người đàn ông đó cũng là anh, đều là anh. Nhưng anh xuất hiện ở bên cạnh cô với thân phận khác nhau Phương thức chung sống cùng với cô cũng khác nhau Nhưng mà cô lại nói có thể sẽ thích thân phận này của anh Vừa nghe được câu nói này Lúc ấy trong lòng anh không rõ là có cảm giác gì Không biết nên đối mặt với cô như thế nào Rõ ràng anh lại đang ghen tuông với chính mình ngài Tổng thống tôi đã ăn xong Vì để cho anh dùng thân phận anh liệt gặp cô Trần Nhạc Nhung cũng là liều mạng Dùng tốc độ nhanh nhất Đem toàn bộ đồ ăn trên bàn Cho vào trong bụng Ừ tốt Giọng nói của anh từ ngoài cửa phòng truyền đến Hiện tại chân của em còn đang bị thương Tạm thời không thể xuống giường đi lại Ngồi nghỉ ngơi ở trên giường một lát Được rồi anh nói gì tất cả tôi đều nghe theo anh Trần Nhạc Nhung ngoan ngoãn gật đầu Nghe lời giống một đứa bé Ngài Tổng thống Anh vào đây nói chuyện với tôi một lát đi Một mình tôi ngồi ở đây rất buồn chán Chỉ cần có thể lại lừa anh đi vào phòng Cô sẽ có thể nghĩ cách giữ anh lại Để anh lại ở cùng với cô thêm một chút Thế nhưng mà trần lạc Nhung đợi rất lâu Vẫn không thể đợi được ngày Tổng thống Đi vào nói chuyện với cô Hôm nay không chờ được Hôm sau vẫn không chờ được Ngày thứ ba cô thấy được anh liệt Trong tin tức trên TV Anh mặc một bộ phục màu đen Đang tiếp kiến đại sứ nước ngoài Nhìn tư thế oai hùng phấn chấn Khi thế hiên ngang của anh Không chỉ có anh Bên cạnh anh còn có một người Hơn nữa còn là một cô gái Trước kia chỉ cần anh Liệt vừa xuất hiện Ánh mắt Trần Nhạc Nhung Sẽ rơi chuẩn xác vào trên người anh Làm thế nào cũng không rời được Nhưng lần này Trong mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy cô gái Ngồi bên cạnh anh Liệt kia Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp Mắt ngọc mài ngài Da thịt trắng hơn tuyết Xinh đẹp động lòng người Nhìn thôi cũng khiến người ta không thể rời ánh mắt Ngay cả khi cô nhìn thấy cô gái này Đều sẽ cảm thấy cô gái này rất đẹp Đẹp lay động lòng người Không kiềm chế được nhìn nhiều thêm Huống tranh liệt của cô Lại là đàn ông Cô gái xinh đẹp như thế Ngồi bên cạnh mình Hơn nữa còn là vợ chưa cưới của mình Anh có thể không chế được mình không nhìn cô ấy Hoặc là không có ý nghĩ gì khác không Trần Nhạc lung lắc đầu Cô không biết Cô chỉ biết là cô gái xinh đẹp này và anh liệt của cô đứng chung với nhau hai người vừa nhìn đã rất xứng đôi trai tải gái sắc giống như trời đất tạo nên một đôi càng quan trọng hơn là cô gái này là vợ chưa cưới của anh liệt là tổng thống tiền nhiệm định ra trước cho anh liệt cô ấy là vợ chưa cưới đường đường chính chính của anh liệt cô ấy có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh liệt cùng anh liệt tham gia các buổi lễ lớn cùng anh liệt tiếp đãi đại sứ nước ngoài đồng thời sớm muộn sẽ có một ngày vợ sắp cưới này rất có thể Sẽ trở thành vợ của anh Liệt Là vợ đỡ anh Liệt cưới hỏi đàng hoàng Ngày đó Ở trong buổi lễ của Tổng thống tiền nhiệm Trần Nhạc Nhung đã sớm biết ngài Tổng thống có một người vợ sắp cưới Nhưng lúc kia Cô cũng chưa thể xác nhận anh chính là anh Liệt của cô Cho nên cũng không hề đem chuyện vợ sắp cưới này Để ở trong lòng Hơn nữa Những ngày này vợ sắp cưới của anh Liệt Đều không xuất hiện ở trước mắt công chúng Cô đã sắp quên mất Bên cạnh anh Liệt còn tồn tại một người như vậy Ngày khi cô đợi anh Liệt, chờ anh Liệt buổi tối hôm nay không còn lấy thân phận tổng thống mà là lấy thân phận anh Liệt tới gặp cô, cô mới phát hiện hóa ra bên cạnh anh Liệt của cô còn có một người như vậy. Cô gái kia tay khoác tay anh Liệt mặc kệ phía trước có rất nhiều ống kính chiếu vào bọn họ, cô ấy đều có thể mặt mỉm cười ưu nhã hào phóng. Trần Nhạc Nhung vẫn biết anh Liệt của cô rất ưu tú, vẫn luôn cảm thấy chỉ có chính mình mới phù hợp đứng bên cạnh anh Liệt. Thế nhưng hôm nay lại một lần nữa Lúc cô nhìn thấy vợ sắp cưới của anh Cô mới biết được Vẫn còn có một người xứng đáng như vậy Ở bên cạnh anh Liệt Đồng thời khi anh Liệt Nhìn về phía người vợ chưa cưới này Ánh mắt cực kỳ dịu dàng Giống như trăm nghìn lời nói Đều ẩn chứa trong ánh mắt dịu dàng anh Đang chăm chú nhìn cô ấy Vậy mà lúc anh Liệt nhìn cô Đa số đều giống như đang nhìn một đứa trẻ Một đứa trẻ không hiểu chuyện Cần anh phải chăm sóc Mà anh liệt làm những chuyện kia cho cô ví dụ như cô ngã bệnh căn dặn cô uống thuốc lúc không ăn cơm trông coi cô ăn cơm những cái này hoàn toàn giống như anh dỗ dành một đứa trẻ nhìn xem anh đối với vợ chưa cưới của anh anh dịu dàng như vậy trong lúc giơ tay nhấc chân đều là che chở cho cô ấy còn thỉnh thoảng cùng với cô ấy trụng đầu ghé tai còn chăm chú nghe ý kiến của cô ấy đó mới sống một đôi tình nhân chân chính Nhìn thấy quan hệ ngọt ngào của hai người bọn họ như thế Kẻ đưa người đẩy Trong chốc lát Có một loại bất an tấn công Trần Nhạc Nhung Khiến cô lo lắng để cô sợ hãi Cô rất sợ hãi Sợ hãi anh Liệt nói với cô Có một số việc anh không thể xử lý tốt Là người vợ chưa cưới chắn ngang ở giữa bọn họ này Thật sự không phải Vợ chưa cưới của anh Liệt Cũng không phải là người thứ ba chắn ngang Giữa cô và anh Liệt Cô gái kia được anh Liệt công khai lập thành vợ chưa cưới là thân phận được nhà họ quyền và nhân dân cả nước công nhận. Thật sự muốn nói đến Trần Nhạc Nhung cô mới càng giống người thứ ba chen chân vào giữa bọn họ. Người thứ ba khi nghĩ đến cái từ này, nghĩ đến thân phận nhạy cảm này, Trần Nhạc Nhung đột nhiên đã cảm thấy sức lực toàn thân bị rút sạch. Trần Nhạc Nhung ngơ ngác nhìn anh liệt trên màn hình, mặc cho cái cảm giác đau lòng lần sau càng mạnh hơn lần trước đánh vào lòng cô. Cô gái kia. Có thể cùng anh Liệt xuất hiện ở bất kỳ nơi nào Có thể quang minh chính đại khoác tay anh Liệt Có thể quang minh chính đại hưởng thụ yêu mến Cùng che chở của anh Liệt đối với cô ấy Nhìn lại mình một chút Cô giống như một người tình bí mật Không thể lộ ra ngoài ánh sáng Cô cùng anh Liệt gặp nhau Chỉ có thể ở nơi không có người khác Thậm chí cô còn không thể nhìn thấy anh Cô tự khiến chính bản thân mình ấm ức như vậy Có đáng giá không? Lần đầu tiên cô tự hỏi lại mình Cũng là lần đầu tiên đối với hành vi của mình Lần này tới nước A tìm kiếm anh liệt sinh ra nghi ngờ Thậm chí cô không biết có nên ở lại nơi này tiếp tục chờ anh liệt của cô hay không Chờ anh đi đến bên cạnh cô Chờ anh cùng vợ chưa cưới của anh hủy hôn ước ư Càng nghĩ Trần Nhạc Nhung càng khó chịu Đau lòng giống như có thủy triều đánh tới Khiến cô sắp ngạt thở đến mức không thể hít thở Không muốn không muốn Cô không muốn nghĩ nữa Dừng lại những suy nghĩ về chuyện tạm thời Cô không xử lý được Chỉ cần cô tin chắc chắn trong lòng anh Liệt Có cô là được Chỉ cần cô kiên định chờ anh Liệt xử lý xong Những chuyện kia chính thức Nhận cô là được Thế nhưng cô lại không giữ được tỉnh táo Thậm chí cô cảm thấy không biết Cô nên dùng thái độ như thế nào đi gặp anh Nghĩ đi nghĩ lại Cô cầm điện thoại di động lên Liền mua một tấm vé máy bay Một tấm vé máy bay Từ thành phố Lâm Hải bay thẳng sang New York Trước đây gặp bất cứ chuyện gì cô chưa từng nghĩ tới chuyện lùi bước đều dũng cảm đứng ra đối mặt với vấn đề xử lý vấn đề Nhưng lần này là lần đầu tiên cô đối mặt một việc mà lựa chọn lùi bước lựa chọn tránh về chỗ có thể bảo vệ cô Cô Thu dọn đơn giản một chút trên lưng khoác ba lô liền ra cửa Thiên thiến Cảm ơn cậu thời gian này đã chăm sóc tớ Tôi muốn về nhà Nhạc Nhung Không phải cậu còn phải tìm anh Liệt của cậu à vì sao đột nhiên lại trở về vậy lâm thiên thiến vô cùng không hiểu trần nhạc nhung sao lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy không tìm nữa trần nhạc nhung nở nụ cười dù sao đã trôi qua nhiều năm như vậy anh ấy còn nhớ đến tớ hay không đã rất khó nói được rõ ràng nhạc nhung vậy cũng không cần phải gấp gáp như vậy lâm thiên thiến vội vàng đến mức luống cuống chân tay cũng không biết làm thế nào để khuyên cô thiên thiến về sau thông minh một chút Đừng luôn luôn để người ta bắt nạt Trần Nhạc Nhung ôm lấy cô ta Chúng ta mỗi người đều do mẹ mình Mang thai 10 tháng vất vả mới sinh ra được Đối với ba mẹ mà nói Chính là đem chúng ta Nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hãi Bị tổn thương Coi như bọn họ không ở bên cạnh cậu Cậu cũng phải chăm sóc thật tốt bản thân Không thể để cho bọn họ ở một thế giới khác lo lắng được Câu này là Trần Nhạc Nhung nói với Lâm Thiên Thiến Thực ra cũng là tự nói Với chính mình Cho dù đi đến đâu Gia đình mới là nơi ấm áp nhất Khi cô chịu uất ức bố mẹ mới là người Nghĩ đến cô trước tiên Nếu như trên đời này hỏi rằng Ai là người yêu cô nhất Hơn nữa còn yêu đến vô phép vô thiên Vậy thì khẳng định tình yêu của bố mẹ Dành cho cô Nhưng vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cô Cô liền cảm thấy bản thân mình Đã trưởng thành rồi Không nói với ba mẹ một câu Chạy đi ra nước ngoài tìm anh liệt của cô Khiến ba tức giận Dẫn tới mức không muốn nhìn mặt cô Còn cô thì sao Một mình chạy đến nơi đất khách quê người Tìm thấy anh Liệt của cô rồi Nhưng anh Liệt lại không thể dùng thân phận thật sự Để nhận cô Anh Liệt nói cô đợi anh Đợi anh xử lý xong hết mọi việc Cô biết anh Liệt là lấy việc nước làm chủ Trách nhiệm trên vai anh rất nặng nề Cô có thể hiểu cho anh Cũng có thể đợi anh Nhưng cô không thể tiếp nhận được Việc anh có vị hôn thê Cô vô tình đã trở thành kẻ thứ ba trong mối quan hệ giữa anh và vị hôn thê của anh. Người thứ ba Từ này, từ bé tới lớn cô chưa bao giờ nghĩ đến bởi vì bố mẹ cô đối với đối phương đều là toàn tâm toàn ý, không ai có thể xen vào giữa hai người bọn họ. Nhưng cô đã thấy rất nhiều gia đình của bạn cô vì có kẻ thứ ba xen vào khiến cho gia đình họ tan vỡ, vợ chồng ly hôn. Các bạn cô khi nhắc đến ba chữ kẻ thứ ba đều hận đến nghiến sang nghiến lợi mà cô dứt khoát cũng không thể trở thành kiểu người ấy được. vậy mà hôm nay vô tình cô đã biến mình trở thành loại người đáng ghét nhất, phá hoại tình cảm của người khác. nghĩ đến thật là đáng cười, đáng đời. khi đó không quản sự đồng ý của gia đình, liền chạy đến đây, đến tìm người mà mình cần. giờ đây cô cảm thấy bản thân mình chịu uất ức, gặp phải chuyện bản thân không cách nào giải quyết được. điều đầu tiên là nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bố mẹ, muốn quay về bên họ. muốn lao vào vòng tay của họ để họ bảo vệ cô thì ra cô là một kẻ nhát gan yếu đuối nhát gan tới mức cô không nhìn nổi bộ dạng này của mình nhạc nhung những điều cậu nói tớ đều rõ tuy bố mẹ tớ không còn nữa nhưng tớ vẫn có anh trai anh trai cũng rất thương tớ tuy anh của lâm thiên thiến rất nghiêm khắc nhưng lâm thiên thiến vẫn biết anh rất yêu thương cô thiến thiến cố lên trần nhạc nhung vỗ vai thiên thiến thiến có lúc cô rất ngưỡng mộ thiên thiến trừ an ra cái gì cũng không nghĩ đến ư ư ư tớ sẽ cố gắng lâm thiên thiến không ngừng gật đầu thiên thiến cậu không hề kém cỏi cậu ưu tú hơn rất nhiều người nhớ kỹ sau này phải tự tin hơn một chút đối với bản thân tốt một chút trần nhạc nhung nói nhạc nhung tớ sống rất tốt lâm thiên thiến xoa xoa đầu ngốc ngoếch cười từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân kém cỏi chỉ là người khác nghĩ vậy mà thôi. ừ vậy thì tốt. trần nhạc nhung cười nói vậy tôi đi trước đây. sau này cậu đến new york chúng ta gặp lại. nói cô nhát gan cũng được, nhu nhược yếu đuối cũng không sao. tóm lại cô không dám đối diện với tất cả. cô sợ người khác chỉ tay vào cô mắng chửi. chửi cô là kẻ thứ ba, đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. chửi cô là hồ ly tinh không biết xấu hổ. nếu như anh liệt không phải là lãnh đạo tối cao của một đất nước, đính hôn hủy hôn cũng không có gì to tát nhưng anh lại là lãnh đạo cao nhất của một đất nước hôn nhân của anh vĩnh viễn là tâm điểm của dư luận bao nhiêu năm nay không có trường hợp nào mà các vị lãnh đạo tối cao lại đính hôn xong hủy hôn hay ly hôn cả cho dù giữa bọn họ không có tình cảm nhưng cũng sẽ miễn cưỡng sống cùng nhau cả đời bởi vì tình cảm của bọn họ không đơn thuần là chuyện của hai người tất cả những hành động của bọn họ đều bị người khác nhìn vào là bộ mặt của quốc gia Nghĩ đến đây, trái tim của Trần Nhạc Nhung lại đau, khiến cô không ngừng run rẩy. Cô và anh Liệt vĩnh viễn không có khả năng ở bên cạnh nhau nữa rồi. Tuy cô rất nhớ, rất nhớ anh, rất muốn ở cùng anh, nhưng cô không thể vì thế mà cái gì cũng không màng được. Cho nên cách tốt nhất là cô nên rời đi, trước khi anh Liệt vẫn chưa chính thức nhận cô, cô nên rời khỏi. Vẫn biết là cách tốt nhất, nhưng chỉ cần nghĩ đến, cô liền cảm thấy đau không thở nổi. Trái tim sống như không phải của mình nữa rồi Cô không nên dựa vào cách nghĩ của mình Mà phủ định anh liệt Cô nên đợi anh Ít nhất cũng phải nghe giải thích Không nên vừa gặp chuyện đã chạy trốn như con rùa rụt đầu Cô muốn tìm anh suốt mười mấy năm trời Giờ đây mới tìm được Cô lại chỉ một chuyện nhỏ nhoi Mà rút lui sao Thật sự phải chạy trốn sao Trên đường đến sân bay Trần Nhạc Nhung không ngừng cúi đầu nghĩ Có nên không từ biệt Mà đi không do vậy cô không hề chú ý tới hành trình chiếc taxi đang đi không phải là về phía sân bay đón tiếp nhà lãnh đạo nước ngoài đây là việc mà tổng thống đương nhiệm thường làm lần này bởi vì những vị khách nước ngoài đều cùng với phu nhân của họ cùng đến thăm nước a cho nên chắc chắn sẽ có tổng thống phu nhân cùng với tổng thống tiếp đón vậy thì tiếp đón lãnh đạo nước ngoài không ai khác chính là vị hôn thê của anh khi tổng thống chuẩn bị phát ngôn vệ sĩ manh tín nhiệm nhất hải đào đến chỗ anh nói thầm với anh vài câu. Sau khi nghe xong, mi mày của anh vô thức nhíu chặt lại, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục trạng thái ban đầu. Anh gật gật đầu, giống như không có chuyện gì tiếp tục phát biểu. Phát ngôn của anh được tất cả mọi người tán thưởng. Sau khi kết thúc, tổng thống tiếp đón khải thiết tiên sinh đi tham quan bảo tàng quốc gia. Vị hôn thê tưởng linh nhi của tổng thống phụ trách tiếp đón phu nhân của tổng thống nước bạn. Cô cùng với phu nhân đi tham quan nơi chế tạo đồ thủ công vô cùng nổi tiếng của nước A Tổng thống phụ trách đón tiếp Khải Thiết Để bàn chuyện chính sự Tưởng Linh Nhi với thân phận là vị hôn thê của anh Cũng là người phụ nữ tối cao nước A Đón tiếp phu nhân nước họ Không ai có thể thích hợp hơn cô Khải Thiết Phu Nhân mời bên này Cả buổi chiều Tưởng Linh Nhi Đều bên cạnh Khải Thiết Phu Nhân Trên mặt lúc nào cũng tươi cười ôn hòa dịu dàng Tưởng Tiểu thư, cảm ơn cô tiếp đãi, hôm nay tôi rất vui." Khải Thiết phu nhân vui vẻ nói, có thể nhìn ra mà đối với người tiếp đoán mình cũng rất hài lòng. "Phu nhân hài lòng, chính là nhiệm vụ lần này của chúng tôi." Tưởng Linh Nhi cười thoải mái đáp, "Đã là nữ chủ nhân tương lai của đất nước, nhất định phải có tố chất, mọi thứ cô đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi." Sau bữa tối, nhân viên liền đưa Khải Thiết phu nhân nghỉ ngơi. Quyền Nam Dương và tưởng Linh Nhi Mới yên tâm nhẹ nhõm như chút được tảng đá trên người Anh nhìn cô vừa nãy Còn mang bộ mặt thân thiết dịu dàng Trong nháy mắt liền lạnh đi vài phần Vất vả cả ngày hôm nay Tôi đưa cô về nghỉ ngơi trước Nam Dương cảm ơn anh Tưởng Linh Nhi gật đầu Những lời xáo rỗng như vậy giữa hai chúng ta sau này bỏ đi Cô không cần cảm ơn tôi Anh Dương mắt nhìn về nơi xa Trong lòng nhớ đến cô nhóc kia Anh đáp ứng cô Đêm này anh sẽ dùng thân phận anh liệt đến gặp cô. Cô lại âm thầm đặt vé máy bay muốn trở về New York. Rốt cuộc là vì sao? Vẫn phải cảm ơn anh. Tưởng Linh Nhi nhìn anh một cái, có thể nhìn ra trong lòng anh đang có tâm sự cô lại nói. Nam Dương, chắc anh vẫn có việc quan trọng phải làm, anh cứ đi làm đi. Cử người đưa em về là được rồi. Linh Nhi, cô đừng quên rằng nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người khác theo dõi. Cô thân là vị hôn thê của Tổng thống Sau khi tiếp đón phu nhân ngoại quốc đến thăm Tổng thống có lý do gì Mà không đích thân đưa cô về cơ chứ Quyền Nam Dương trầm thấp nói Có thể nhịn lâu như vậy rồi Anh không ngại phải nhịn thêm chút thời gian nữa Phải diễn kịch cho người khác xem Đương nhiên phải diễn thật hoàn mỹ Không có uổng phí biết bao công sức Bấy lâu nay. Vậy được rồi Tường Linh Nhi không nói gì nữa Chỉ nhìn sự phiền não giấu trong mắt Quyền Nam Dương trên đường đưa tường Linh Nhi về, xe bạn họ đi ở giữa, đằng trước và đằng sau đều có xe đi bảo vệ, đường rộng thênh thang rất thu hút ánh nhìn. Mọi người xem, kia là tổng thống đưa Tưởng Tiểu Thư về nhà đó, người hai bên đường chỉ chỉ trò trò. Đúng vậy đúng vậy, tổng thống đối với tường Tiểu Thư thật là tốt, lần nào cũng đích thân đưa tường Tiểu Thư về, người hai bên đường tán thưởng. Ai, nếu hỏi tôi kiếp này ngưỡng mộ ai, tôi chỉ ngưỡng mộ một mình Tưởng Tiểu Thư. Người thì xinh đẹp không nói rồi Còn có thể kiếm được một vị hôn phu Tốt với cô ấy như vậy Bọn họ sau này nhất định là một cặp vợ chồng ân ái Bên đường đều là âm thanh ngưỡng mộ Trong mắt người dân nước A Tổng thống quyền Nam Dương Và vị hôn thê tưởng Linh Nhi Chính là trời sinh một cặp Bọn họ sinh ra là để dành cho nhau Khiến cho người khác hâm mộ nhất chính là Tổng thống lại rất quan tâm bảo vệ tưởng tiểu thư Hai người bọn họ ân ái không rời nửa bước Nhưng tình cảnh trong xe Lại hoàn toàn không giống như bên ngoài đồn Quyền Nam Dương và tưởng Linh Nhi Ngồi ghế sau Nhưng hai người hai góc Một trái một phải Cứ như hai người là người xa lạ vậy Anh nhìn về phía trước Cô nhìn ra bên ngoài Không ai nhìn ai Nào có sự thân mật giống như ban ngày Hai người bọn họ không chỉ ngồi cách xa nhau Một câu cũng không nói Còn không bằng cả người xa lạ Khi sắp về đến nhà họ tưởng Tưởng Linh Nhi nghĩ rốt cục cũng phá vỡ im lặng Nam Dương có phải cô nhóc đó xảy ra chuyện gì rồi không từ hôm nay Quyền Nam Dương đón tiếp lãnh đạo nước ngoài biểu hiện rất bình thường nhưng Tưởng Linh Nhi nhìn ra anh có tâm sự những việc ảnh hưởng đến tâm trạng của Quyền Nam Dương không nhiều những người có thể ảnh hưởng đến tâm tình của anh lại càng không nhiều những năm này anh đã học được rất nhiều một trong những điều học được đó là khống chế cảm xúc tâm trạng và nhẫn nhịn Anh đã luyện tới mức sợ là không ai có thể theo kịp anh nữa rồi. quyển Nam Dương rất giỏi khống chế cảm xúc và tình cảm của mình, cho dù là lúc nào, anh cũng có thể cười với người khác. Người khác nhìn không ra, nhưng Tưởng Linh Nhi có thể nhìn ra, từ hôm nay trong lúc đón tiếp anh luôn cười, nhưng trong nụ cười ấy, cô nhìn ra sự phân tâm của anh. Có thể khiến anh trong thời điểm quan trọng như vậy lại phân tâm, ngoài cô nhắc nhà họ Trần ra thì Tưởng Linh Nhi thật sự không biết Ai còn có thể làm ảnh hưởng đến anh như vậy nữa Đến nơi rồi Quyền Nam Dương quay lại nói với cô Hôm nay vất vả cả ngày rồi Nghỉ sớm đi Quyền Nam Dương không trả lời câu hỏi của cô Bởi vì anh không muốn Người ngoài biết quá nhiều về việc của Trần Nhạc Nhung Nam Dương Tưởng Linh Nhi cắn cắn môi Nếu nha đầu đó hiểu lầm quan hệ Giữa hai chúng ta Em có thể đi tìm con bé để giải thích Không cần Chuyện của con bé Anh sẽ tự mình giải quyết Không cần ai phải giúp đỡ cả Quyền Nam Dương trực tiếp cự tuyệt Đừng nói là bây giờ Cô không biết thân phận của anh Cho dù một ngày nào đó cô biết Thì người nên giải thích với cô là anh Chứ không phải là bất cứ người nào khác Tưởng Ninh Nhi sắc mặt kém đi Vậy em vào nhà đây Quyền Nam Dương gật đầu Ừ nghỉ ngơi sớm đi Tưởng linh Nhi xuống xe Lại quay đầu nhìn anh Nam Dương nếu như hôn ước của hai chúng ta Quyền Nam Dương ngắt lời cô nói Không có nếu như Chuyện này cứ theo chúng ta định mà làm Khi vẫn chưa làm xong mọi chuyện Ai cũng không được phá vỡ kế hoạch Cho dù là bất kỳ nguyên nhân gì Tưởng là Nhi lo lắng Nhưng nhỡ cô nhóc đó không thể Cô ấy sẽ không Cũng không biết tại sao Quyền Nam Dương luôn tin tưởng nha đầu đó như vậy Tin của nhất định sẽ hiểu anh Nhất định sẽ không rời anh mà đi cho dù cô rời khỏi anh, anh cũng sẽ nghĩ bắt cô về ở bên cạnh anh. cả đời này không ai có thể cướp cô ra khỏi tay anh. cô đến bên cạnh anh chỉ cần mất có vài ngày nhưng lại làm loạn thế giới nội tâm của anh. nếu cô đã làm loạn trái tim anh, vậy thì cô nên có trách nhiệm. cả đời này anh tuyệt đối không thể để cô đi. vậy được, vậy em đi trước đây. tưởng linh nhi bất lực cười khách sáo với anh quay người đi tổng thống. chúng ta trực tiếp đến chỗ trần tiểu thư sao tài xế triệu mẫn cẩn thận hỏi triệu mẫn là lái xe của quyền nam dương anh theo quyền nam dương 3 năm nay là người mà quyền nam dương rất tín nhiệm cho nên chuyện của trần nhạc nhung triệu mẫn đương nhiên biết đi về đã quyền nam dương nói anh hận không thể mọc cánh lập tức bay đến chỗ nhà đầu kia nhưng anh không thể tùy hứng như vậy hiện giờ anh còn rất nhiều chuyện chưa xử lý xong anh vẫn còn có vị hôn thê không thể nhận cô cho nên hôm nay vẫn không thể nói cho cô biết anh liệt của cô và Tổng thống cùng là một người anh phải về thay quần áo phải nhờ thợ trang điểm trang điểm lại cho anh phải khiến cho kể cả Trần Nhạc Nhung khi nhìn thấy anh cũng không nhận ra anh là ai trên đường đi đến sân bay Trần Nhạc Nhung nghĩ đi nghĩ lại đến cuối cùng lại hối hận ngẩng đầu định bảo tài xế quay đầu cô mới phát hiện sẽ không hề đi về hướng sân bay anh là ai anh định đưa tôi đi đâu Trần Nhạc Nhung rất nhanh ý thức được Người này không thực sự là tài xế Trần Tiểu Thư tôi sẽ không làm hại đến cô Cô ngồi cho vững Đi với tôi đến một nơi Tài xế nói rất lịch sự khách khí Đối phương không hề biểu lộ thân phận Chỉ nói sẽ không hại cô Hơn nữa thái độ còn rất tốt Không giống như đang bắt cóc cô Trần Nhạc Nhung nhìn tài xế Qua gương chiếu hậu Thấy anh ta không có điểm gì bất thường Còn lái xe đến nơi cũng không phải không có ai Cô mạnh dạn đoán Người này có lẽ là người của anh Liệt Nhưng sang Liệt lại có thể biết Cô đặt vé máy bay đi New York cơ chứ Nếu không phải là anh Liệt Vậy chỉ có thể là tên khốn kiếp Trần Giận Trạch Cho dù cô đi đến đâu Tên đó cũng có thể tìm ra được hành tung của cô Nhưng cũng không đúng Nếu tài xế taxi là người của Trần Giận Trạch Thì anh ta nên gọi cô là đại tiểu thư chứ không phải Trần Tiểu Thư Không phải anh Liệt Cũng không phải Trần Giận Trạch vậy là ai lại khách khí mời cô làm khách như vậy nhỉ rốt cuộc anh là người nào ai sai anh đến nếu đã không biết cô trực tiếp hỏi đi nó không chừng đối phương lại nói cho cô tài xế không trả lời cô tôi hỏi lại lần nữa rốt cuộc anh là ai phái đến muốn đưa tôi đi đâu bởi vì đoán không ra tài xế này là do ai cử đến cũng không biết mục đích của đối phương là gì trong lòng trần nhạc nhung có chút hoảng loạn cũng có thể nhìn ra lo lắng của trần nhạc nhung tài xế nói Trần Tiểu Thư là Ngài Liệt bảo tôi mời cô đến Vừa nghe hai chữ Anh Liệt Trần Nhạc Nhung cũng bỏ được tảng đá trong lòng xuống Có thể dùng hai chữ Ngài Liệt để xưng Cô chắc chắn là người của Anh Liệt của cô Tên của Anh Liệt thực chất không hề có chữ Liệt Chỉ có cô gọi anh là Anh Liệt Có lẽ là để tiện gặp cô Nên dùng hai từ Ngài Liệt để xưng hô Nhưng mà Anh Liệt sao lại biết cô mua vé máy bay về New York nhỉ Lẽ nào là Lâm Thiên Thiến nói cho anh Liệt Hoặc là Lâm Thiên Thiến chính là người mà anh Liệt sắp xếp đến bên cô Không thể nào Lâm Thiên Thiến không thể nào là người của anh sắp xếp bên cạnh cô được Lâm Thiên Thiến là bạn học của cô Anh của Lâm Thiên Thiến, Lâm Thành Thiên là trợ thủ tác lực của anh Liệt Nếu nói mối quan hệ này chỉ là trùng hợp Thật sự khiến người khác không tin cho lắm Nếu như Lâm Thiên Thiến thực sự là người mà anh Liệt sắp xếp bên cạnh cô vậy nghĩa là những năm nay anh liệt vẫn luôn theo dõi cuộc sống của cô chưa từng thực sự rời xa cô nếu quả thực là như vậy nghĩ đến khả năng này tim trần nhạc nhung đập thình thịch có phải cô vẫn ôm hy vọng đối với anh liệt hay không nếu quả thực là như vậy cô có thể vẫn như trước không màng tất cả ở bên cạnh anh liệt đợi anh giải quyết ổn thỏa mọi việc sau đó quang minh chính đại về bên cô cô có thể không cô thật sự có thể không tự cô biết là không thể Nhưng nếu anh Liệt cho cô một đảm bảo Vậy cô có thể lao vào sầu sôi lửa bỏng Vì anh Liệt cô nguyện ý lao Anh Liệt sẽ cho cô một lời đảm bảo chứ Khi Trần Nhạc Nhung đang chìm trong suy nghĩ của mình Thì đã được tài xế đưa đến một khu được bảo vệ nghiêm ngặt Nơi này là ngoại thành là nơi du lịch nổi tiếng núi hướng ra biển Người có thể ở đây chắc chắn không phải là người bình thường Tài xế có lẽ đã quen thuộc với nơi đây nhưng vẫn không hề lơ là cảnh giác, xe của bọn họ vẫn phải đi qua khám xét mới có thể thuận lợi đi vào đường 88 Thanh Lịch. Đường 88 Thanh Lịch ở vị trí trung tâm của biệt thự, đó là một đoạn đường đặc biệt đi vào biệt thự, từ bên ngoài nhìn vào không có gì đặc biệt. Từ bên ngoài nhìn vào, sao có rất nhiều cây đại thụ nên không nhìn được bên trong khuôn viên rốt cuộc là như thế nào. Một là có tác dụng bảo mật, hai là có tác dụng thưởng thức. Có lẽ khu này nhìn rất huyền bí. Lại không phải ai cũng có thể vào được Trần Tiểu Thư mời cô vào trong Tài xế mời Trần Nhạc Nhung xuống xe Còn đưa cô đi vào hàng Đi vào khuôn viên đường 88 Đây chính là nhà của Ngài Liệt sao Trần Nhạc Nhung không vào Nhìn xung quanh bốn phía Tuy tài xế nói ba từ Ngài Liệt Nhưng việc biết chuyện cô và anh Liệt Không phải chỉ có một mình anh Liệt Lúc nãy là bởi vì tâm trạng cô quá kích động Nên không nghĩ đến vấn đề này Trên đường đến đây cô bình tĩnh lại Nghĩ cũng nhiều hơn Có thể ở nơi này ngoại trừ anh Liệt Còn có quyền đông minh Biết đến xương hô anh Liệt Quyền đông minh là em họ Của tổng thống xuất thân tôn quý Nếu muốn có một khu ở nơi này Cũng không phải là chuyện khó khăn gì Nơi này đều có đội binh đặc biệt Xe đi vào đều phải qua kiểm tra Quả thực là thích hợp với xuất thân Tôn quý của bọn họ Vâng đây là nơi ngài Liệt ở tài xế gật đầu thái độ vô cùng cung kính trần tiểu thư ngài liệt nói cô ở đây đợi ngài ấy ngài ấy xong công chuyện sẽ đến tìm tiểu thư với thân phận của anh liệt có ngôi nhà như thế này cũng không có gì là lạ chỉ là anh liệt cho người lặng lẽ đem cô đến đây lẽ nào là muốn đem cô vào dưỡng sao bởi vì trên danh nghĩa mọi người đều thừa nhận anh có bị hôn thê nên anh chỉ có sau lưng ở cùng với cô nghĩ đến đây trần nhạc nhung cảm thấy đau lòng Trái tim run lên từng trận Cô như vậy thật sự không giống cô nữa rồi nhăn gàn yếu đuối đến mức Đến bản thân mình cũng cảm thấy chán ghét Ngài liệt là Trần Nhạc Nhung vẫn chưa nói xong Anh liệt dùng thân phận ngài liệt mời cô đến Nghĩa là Anh vẫn chưa có ý định dùng thân phận thật Để đối mặt với cô Trần Tiểu Thư mời cô vào trong Tài xế lễ phép nói Không có ý định tiết lộ với cô quá nhiều Cũng có thể những chuyện anh biết Cũng không nhiều không lấy được nhiều tin tức từ tài xế trần nhạc nhung cũng không muốn lãng phí nước bọt cô quay người đi vào cái biệt thự nhỏ này từ ngoài nhìn vào là một kiến trúc hai tầng nhìn thì có vẻ hẹp không bằng một phần trăm nhà cô ở giang bắc hay new york nhưng sau khi đi qua khuôn viên bên trong thật sự khiến người khác phải sáng mắt trong nháy mắt trần nhạc nhung đơ luôn rồi kiến trúc chủ yếu là hai tầng biệt thự này cũng không có gì đặc biệt nhưng trang trí trong nhà Lại khiến người khác phải kinh ngạc Mỗi một thứ trong ngôi nhà này Đều giống hệt với căn phòng của cô Ở Nọc Viên Giang Bắc Năm đó anh Liệt vẫn còn ở bên cạnh cô Căn phòng đó chính là như thế này Căn phòng ở Giang Bắc Là khi cô sắp ra đời Ba cô chuẩn bị cho cô Sau này cô dần dần lớn lên Nhưng không có gì thay đổi lắm Căn phòng cơ bản vẫn như cũ Vừa bước chân vào Trần Nhạc Nhung cảm giác như về đến nhà ở Giang Bắc Cảm giác thân thuộc ấm áp Thì ra anh Liệt không chỉ sắp xếp lâm thiên thiến bên cạnh cô Anh còn chuẩn bị cho cô cả một căn phòng Nói như vậy Nghĩa là trong lòng anh Liệt Luôn luôn có một vị trí nhất định cho cô Trong lòng anh Liệt Luôn có cô Cô lại nghi ngờ anh Không nghe anh giải thích liền muốn chạy đi Trần Tiểu Thư xin chào Tôi là người phụ trách dọn dẹp vệ sinh ở đây Đằng sau đột nhiên truyền đến Một âm thanh Trần nhạc Nhung quay đầu nhìn Thấy một người phụ nữ trung niên cô lập tức gật đầu cười chào gì trần tiểu thư tầng hai có phòng đa năng thư giãn nếu cô cảm thấy chán thì có thể lên đó chơi cô giúp việc cười nói ngài liệt có lẽ muộn một chút mới về gì con cảm ơn gì quan tâm con không chán con ngồi đây đợi anh liệt về là được rồi cô nhớ anh liệt lúc này đâu có tâm tư nghĩ đến cái khác cơ chứ vậy được cô giúp việc gật đầu lại nói tôi ở ngoài Cô có chuyện gì gọi to một tiếng là được Dạ con biết rồi cảm ơn gì ạ Trần Nhạc Nhung ngọt ngào đáp Cô đợi anh Đợi đến khi qua bữa tối sắp ngủ mất rồi Mới nghe thấy bên ngoài có tiếng xe Nghe thấy tiếng xe Trần Nhạc Nhung lập tức chạy ra sân thượng Nhìn anh liệt của cô Nhìn anh xuống xe đi vào nhà Cô quay người gấp gáp chạy xuống lầu Khi anh bước vào phòng Cô cũng đã ở dưới lầu Cô nhìn anh cười Lao vào trong vòng tay anh ôm chặt lấy anh anh liệt nhung nhung quyền nam dương ôm chặt lấy cô cọ cọ vào gáy cô anh liệt gọi hai tiếng anh liệt mà cô hằng mong nhớ trần nhạc nhung giống như đứa bé cọ cọ vào lòng anh bao nhiêu oán hận bao nhiêu tức giận bao nhiêu sự không chắc chắn khi cô vừa nhìn thấy anh lao vào vòng tay anh mọi thứ dường như đều biến mất rồi giây phút này cô chỉ muốn ôm lấy anh chỉ muốn ở trong lòng anh không muốn nghĩ đến việc liên quan đến vị hôn thê của anh nữa Anh là anh liệt của cô Là của duy nhất một mình cô Và cô cũng chỉ muốn là nhung nhung duy nhất của một mình anh Làm nhung nhung cả đời này là của anh Anh liệt khi anh không ở bên cạnh nhung nhung Anh có biết nhung nhung nhớ anh biết nhường nào không Cô từ trong ngực anh hơi ngước lên nhìn anh Anh biết Anh nói không nhịn được xoa đầu cô Anh biết Vậy tại sao không đến thăm em Trần Nhạc Nhung chớp chớp mắt Ánh mắt vừa ngây thơ vừa trong sáng bởi vì anh liệt đang bận anh ngẩng đầu có chút không dám đối diện với ánh mắt của cô nhìn đôi mắt trong veo này anh sẽ càng cảm thấy bản thân khó cách nào có thể tha thứ cho chính mình anh liệt bận như thế nào cô lại ngả vào lòng anh gương mặt nhỏ sán vào lồng ngực anh có thể nghe thấy tiếng tim anh đập anh liệt bận chuyện khác đều sẽ không cần tiểu nhung, nhung nữa sao âm thanh mềm mại của cô lại mang theo chút nũng nịu khiến quyền nam dương nghe xong đều cảm thấy trái tim mình như nhũn xa anh liệt yêu thương nhung nhung còn không kịp sao có thể không cần tiểu nhung nhung cơ chứ em biết anh liệt không nỡ rời xa tiểu nhung nhung mà trần nhạc nhung ở trong lòng anh không ngừng động đậy hương phấn giống như một đứa trẻ con vậy quyền nam dương xoa đầu cô dịu dàng cười nhà đầu ngốc nhung nhung mới không ngốc trần nhạc nhung kéo tay anh mặt áp vào lồng ngực nơi gần trái tim anh giống như sủng vật mong được chủ nhân yêu thương ừ nhung nhung của anh không ngốc là cô bé thông minh nhất trên đời này rõ ràng cô đã trưởng thành rồi nhưng anh nói chuyện với cô vẫn giống như hồi nhỏ vẫn là giọng điệu sủng nịnh như vậy có lẽ trong lòng anh trần nhạc nhung vĩnh viễn là một đứa trẻ không bao giờ lớn cho dù cô lớn rồi anh vẫn coi cô như đứa nhỏ để yêu thương chiều chuộng anh liệt thực ra anh bận anh không có thời gian cho em em đều có thể hiểu chỉ cần anh nói thật với em Đừng giấu giếm em bất kỳ điều gì Trần nhạc nhung Lại ngẩng đầu nhìn anh mềm mại nói Anh liệt lẽ nào Anh không có gì muốn nói với em sao Anh liệt anh nói đi Nói đi Anh nói hết với tiểu nhung nhung đi Chỉ cần anh nói em sẽ đợi anh Vĩnh viễn đợi anh Nhung nhung nguyện ý đợi anh Rất muốn nói với anh liệt như vậy Nhưng cô lại không nói được Cô không muốn ép anh nói ra chuyện mà anh không muốn nói Buổi tối sao không ăn cơm quyển nam dương đột nhiên đổi chủ đề giọng điệu trầm thấp như đang nghiêm khắc giáo huấn trẻ nhỏ nhưng mà nhiều hơn giáo huấn lại là đau lòng anh truyền chủ đề như vậy là anh vẫn chưa định quang minh chính đại nhận cô trần nhạc nhung cảm thấy tim lạnh đi vài phần nhưng vẫn cười nói bởi vì nhớ anh liệt muốn được gặp anh nhưng không gặp được nên không muốn ăn nuốt không trôi cơm đổ ngốc sau này không cho phép tự hành hạ bản thân nữa anh dắt cô vào bếp anh ăn cơm với em em ăn nhiều một chút anh liệt anh chắc không biết nhung nhung thích anh đến nhường nào đâu cô kéo tay anh cười nói em thật sự rất thích rất thích anh thích tới mức dù biết không nên ở bên cạnh anh nhưng vẫn muốn được ở bên anh nhung nhung em đang nói linh tinh gì thế quyển nam dương sắc mặt hơi biến không tự chủ nắm chặt lấy tay cô lo sợ vừa buông tay cô ra cô sẽ bay đi mất anh liệt em không nói linh tinh trần nhạc nhung cười hôm nay ba em gọi điện thoại cho em bảo em về new york nếu em còn không nghe lời bà sẽ đích thân đến bắt em về em biết rõ ông nói được làm được nhưng em vẫn chống đối ông đi cùng tài xế đến bên cạnh anh ba cô không hề gọi điện thoại cho cô là cô tự ý mua vé máy bay muốn rời khỏi đây vì vậy cô tìm một cái cớ khiến anh liệt tin nhung nhung quyển nam dương xoa so xoa so má cô anh liệt sẽ không để em đi Cho dù ba em đích thân đến tìm người Anh cũng sẽ không để em đi Anh liệt Nhung nhung Anh cúi đầu hôn lên tóc cô Lại ôm cô vào lòng Nhung nhung Ở lại bên cạnh anh Được không? Sau khi hỏi xong câu này Quyền Nam Dương căng thẳng đợi câu trả lời của cô Anh cần một đáp án của cô Anh thật sự đã cô độc rất rất lâu rồi Thật sự hy vọng nha đầu này Có thể ở bên cạnh anh Làm cho tâm hồn anh được nhẹ nhõm thanh thản anh liệt nhung nhung đương nhiên nguyện ý ở lại bên cạnh anh cho dù anh không nói gì với cô về thân phận thật của mình không nói với cô việc anh có bị hôn thê nhưng nghe thấy anh nói như vậy cô vẫn nguyện ý tin anh đợi anh không oán không hận ừ nhung nhung thật ngoan cô vừa trả lời anh quyền nam dương liền hôn lên đôi môi cô lúc đầu anh chỉ định nhẹ nhàng hôn cô một chút nhưng sau đó đã không khống chế được mình hương thơm trên người cô khiến anh không tự chủ hôn cô đồng nhiệt anh liệt khi anh buông cô ra cô vẫn chưa ổn định lại được hơi thở của mình liền áp vào vòng tay anh nhung nhung muốn anh đáp ứng nhung nhung một chuyện chuyện gì nhà đầu này hấp dẫn đến mức anh muốn ăn cô luôn rồi nhưng cô không hề biết mình hấp dẫn đến vậy vẫn còn mềm nhũn ở trong ngực anh cô nhất định không biết được anh phải mất bao nhiêu sức lực mới khống chế được việc anh muốn làm với cô anh liệt, anh nhất định phải đồng ý với nhung nhung, chỉ được hôn như vậy với một mình nhung nhung, không được như vậy với người phụ nữ khác cho dù là người phụ nữ trên danh nghĩa kia có thể làm những chuyện này cô cắn răng nghiêm túc nói cô chính là muốn độc chiếm anh là cô gái vừa ích kỷ vừa keo kiệt, cô không muốn anh liệt của cô ngoài cô ra còn có người phụ nữ khác lại càng không muốn anh liệt của cô làm những việc mà chỉ có thể làm với cô với người phụ nữ khác Tiểu Nhung Nhung của anh giống như sô-cô-la trắng vậy Còn người khác chỉ giống như sô-cô-la thường Đã nếm qua mùi vị của Tiểu Nhung Nhung Những người khác thực sự là nuốt không nổi Anh nhìn Tiểu Nhung Nhung Nói rất chân thành Trần Nhạc Nhung bĩu môi Anh liệt Những câu nói như thế này Anh cũng chỉ được nói với một mình em Không được nói với người phụ nữ khác Anh cười Đương nhiên là chỉ nói cho một mình em nghe Cô lại có chút lo lắng Nhưng anh liệt Chỉ đối với một mình em như vậy Anh có khi nào sẽ cảm thấy chán ghét em không Cô hỏi anh Tiểu Nhung Nhung liệu có chán ghét anh không Trần Nhạc Nhung Nghĩ cũng không nghĩ lập tức lắc đầu Sẽ không Nhung Nhung hận không thể từng giờ từng phút Ở bên cạnh anh Sao có thể chán ghét anh cơ chứ Anh cũng vậy Anh lại lần nữa ôm cô vào lòng Anh liệt cả đời này không bao giờ ghét bỏ Nhung Nhung Không phải một hai ngày Mà là cả đời này Anh muốn giữ cô lại bên mình Không phải là ngày một ngày hai Mà là cả đời Tuyệt đối sẽ không thả cho cô rời đi Nhưng con đường sau này Vẫn có rất nhiều nhấp nhô chắc chở Không ai trong bọn họ biết Sẽ có chuyện gì xảy ra Chỉ có thể tự nhủ với mình Bất kể gặp phải chuyện gì Đều không nên tùy tiện buông thao quyết tâm Muốn ở cùng với đối phương Ở trong trí nhớ của Trần Nhạc Nhung Cô đã không nhớ được anh Liệt Có cùng ăn cơm với cô không Khi anh liệt ngồi ở bên cạnh của cô cùng ăn cơm, cô cũng quên cả động đũa, chỉ lặng lặng nhìn anh. Cô muốn ghi nhớ hết động tác của anh, sáng vẻ của anh ở trong đầu. Về sau nếu chẳng may anh ra đi, bất kể có sai bao lâu, cô cũng không thể quên anh nữa. Có phải những món ăn này không hợp với sở thích của em không? Có lẽ ánh mắt cô quá mức chăm chú nóng bỏng, anh nhìn thấy cũng có chút không được tự nhiên. Quyền Nam Dương chậm rãi ngẩng đầu hỏi cô Không có gì không hợp sở thích Trần Nhạc Nhung lắc đầu Cười giống như một bông hoa nở rộ vậy Được ở cùng với anh Liệt Bất kể ăn gì Với em cũng là đồ ngon vật lạ cả Nếu vậy thì em phải ăn thêm một chút đi Đừng để mới đến nước A không được một tháng lại gầy rồi Quyền Nam Dương cầm chén múc canh và đưa cho cô Về sau anh sẽ cố gắng bớt thời gian ăn cơm với em Thật sao? Vẻ mặt Trần Nhạc Nhung đầy chờ mong Đương nhiên là thật rồi Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô Anh cũng cười Lại gắp thức ăn bỏ vào trong bát của cô Về sau không cho phép em Lại để bụng đói nữa Nếu đói bụng Tất cả mọi người sẽ lo lắng cho em đấy Vâng vâng vâng Về sau em sẽ không như vậy nữa Trần Nhạc Nhung liên tục gật đầu Xích lại gần quyền Nam Dương một chút Anh Liệt Có anh ở bên cạnh Nhung Nhung bất kể trước mắt có khó khăn thế nào, nhung nhung đều sẽ cố gắng chinh phục, tuyệt đối không lùi bước. không cần để ý tới chuyện vợ chưa cưới nào đó, cứ đi cùng với anh liệt, tất cả khó khăn đều sẽ giải quyết được, nhất định sẽ giải quyết được. trần Nhạc nhung tự nói với mình như vậy. chỉ cần trái tim trong lòng người kiên định, như vậy cô sẽ không lùi bước nữa, sẽ không sao dự nữa. cô sẽ lấy ra tinh thần không chịu thua, trong xương cốt của mình. để xông qua tất cả rào cản Thành công đứng ở bên cạnh anh liệt cùng anh vui vẻ cười nhìn thấy gian ấm lạnh nhộn nhịp Điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông Trần Nhạc Nhung nghiêng đầu nhìn qua trên màn ảnh hiện ra số điện thoại mà cô nhớ kỹ ở trong đầu nhưng sau khi cô rời khỏi nhà trốn đi thì không hề gọi tới điện thoại của cô nữa sau khi cô rời nhà trốn đi ba vẫn chưa từng liên hệ với cô bố biết bà đang giận mình, rất tức giận đấy. Sao hôm nay bà có thể đột nhiên gọi điện thoại cho cô được? Là do bà biết cô vào ở trong nhà của anh Liệt nên mất hướng sao? Nếu đúng là vậy thì tiêu rồi. Là ai gọi tới vậy? Quyền Nam Dương thấy cô nhíu mày liền lo lắng nói. Em không nghe máy sao? Không nghe. Trần Nhạc Nhung lắc đầu, trượt nút từ chối nghe máy trên màn hình của điện thoại. Anh liệt không biết ba của cô đáng sợ tới mức nào đâu. Nếu như ba gọi điện thoại tới, bảo cô quay về New York, cô không quay về thì chắc hẳn sáng sớm ngày mai cô sẽ bị người sách từ trong chăn mang về New York. Ba của cô đúng là một người làm cho người ta yêu, người ta kính, còn cả khiến người ta sợ hãi nữa. Là ba em gọi tới à? Có thể làm cho cô nhóc này sầu dĩ thành như vậy, ngoại trừ ba cô thì không người nào có thể làm được. Ba em không đồng ý Cho em tới nước A tìm anh sao Ừ Trần Nhạc Nhung thành thật gật đầu giọng nói có chút nghẹn ngào uất ức Ba cô không phải là không đồng ý Quả thật chính là một triệu lần phản đối Có đôi khi cô thậm chí đã nghĩ Có phải ba cô Muốn cô lấy trần giận trạch trong nhà hay không nữa Bởi vì trần giận trạch là người con nuôi Khiến cho bà vô cùng hài lòng Bất luận là trên phương diện sinh hoạt Hay trong công việc Biểu hiện của Trần Dận Trạch đều vô cùng xuất sắc Rất được lòng ba Nếu bà cảm thấy tương lai Trần Giận Trạch Có thể gánh vác được trọng trách của Thịnh Thiên Lại không muốn hoàn toàn Giao Thị Thiên cho nhà họ Trần Đến tay một người không có liên quan Tới huyết thống Vậy thì để cô lấy Trần Giận Trạch Chính là lựa chọn tốt nhất Vừa nghĩ tới khả năng này Trong lòng Trần Nhạc Nhung Lại cực kỳ buồn bực không muốn tin tưởng mình ở trong lòng ba còn không quan trọng bằng thịnh thiền của ông nhung nhung khi cô đang lo lắng anh liệt ôm cô vào trong lòng nói em không cần lo lắng đâu tất cả còn có anh mà bất kể là ai kể cả ba em cũng không thể ngăn cản em đến bên cạnh anh được từ nhiều năm trước quyền nam dương đã biết trần việt không thích anh ở lại bên cạnh nhung nhung nhỏ bằng không sau tin tức anh không gặp nạn Vẫn mãi không được truyền đến nhà họ Trần Tin tức liên quan tới chuyện anh từng xuất hiện ở Giang Bắc Cũng sẽ không bị người khác xóa sạch như vậy Rất nhiều câu chuyện đều đang nói cho anh biết Trần Việt không chào đón anh xuất hiện ở bên cạnh con gái của ông Nhưng lại có liên quan gì chứ Anh nhất định phải có con gái của ông Cậu Bùi mới vừa nhận được tin tức Ngài Tổng thống của chúng ta đã đón cô gái kia Tới chỗ của anh ấy ở thông đạt Quyền Đông Minh xem xong tin tức mới nhất Nhận được trên điện thoại Lo lắng nhìn về phía bùi huyên trí Bùi huyên Chí uống cạn chén rượu Bởi vì uống quá nhanh Nên chỉ một ngụm đã bị sặc Tới nước mắt cũng tràn ra hơi kích động quát Mọi người chúng ta cùng cố gắng giúp cậu ta Nỗ lực suốt mấy chục năm Thật vất vả Mới để cho cậu ta ngồi lên vị trí này Bây giờ cậu ta làm như thế Là dự định để cho cô bé kia Phá hủy tất cả mọi thứ của cậu ta sao vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Quyền Đông Minh cắn răng và làm một động tác cắt cổ. thứ tốt đẹp, mấy đi nữa, một khi quấy nhiễu sự tán thành của chúng ta, như vậy cách này vĩ viễn là cách tốt nhất. giết chết cô ta sao? anh dám à? dù sao tôi cũng không dám động tới cô ta. Bùi Huyên Chí rót đầy rượu cho mình và lại nâng ly rượu lên uống một ngụm. cô gái kia không phải là người bình thường. nếu như cô ta có chuyện gì không may. Đừng nói tới chuyện không thể ăn nói với ngài Tổng thống của chúng ta. Nhà họ Trần chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua đâu. Chúng ta khuyên anh ba không nghe, lại không thuyết phục được cô gái kia. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện phát triển tiếp theo, theo chiều hướng xấu sao? Quyền nông minh ngào hỏi. Anh ta thừa nhận mình rất có thiện cảm với cô gái kia, nhưng cô gái kia không thuộc về anh ta. Lại thêm cô gái kia, có thể sẽ làm thay đổi rất nhiều chuyện mang tính chất quan trọng cho nên anh ta cảm thấy giết chết cô ta là cách tốt nhất lại quên mất thế lực sau lưng cô Ngài Tổng thống khăng khăng làm theo ý mình bọn họ lại không thể ra tay chỗ cô gái này trong giây đát hai người bọn họ đều im lặng quyền nông minh nhìn bùi huyên trí bùi huyên trí uống hết chén rượu này tới chén rượu khác sau khi uống được mấy chén bùi huyên trí chậm rãi mở miệng nói Còn có một người có thể giúp chúng ta Quyền Đông Minh Ai Bùi Huyên Chí nói Cậu cả nhà họ Trần Bây giờ đang quản lý bộ phận nghiệp vụ của Thịnh Thiên Được những người trong ngành đặc biệt coi trọng Năng lực cá nhân cũng rất mạnh Trần giận trạch sao Quyền Đông Minh Đã từng nghe qua về cậu con nuôi này Của nhà họ Trần Nhưng không quá rõ về anh ta Nên không biết anh ta rốt cuộc có thể Có năng lực giúp đỡ bọn họ không nghĩ đến nhân vật trần giận trạch này, bùi huyên trí bỗng nhiên cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, mỉm cười nói: theo tôi được biết, cô cả nhà họ trần vừa đến thành phố lâm hải được mấy giờ ngắn ngủi, cậu cả nhà họ trần cũng dẫn người tới theo. quyền đông minh nhất thời chưa kịp phản ứng nghi ngờ hỏi: anh ta tới theo thì có liên quan gì đến chuyện của chúng ta? bùi huyên trí mỉm cười nói: mục đích của cậu ta rất rõ ràng, cậu ta muốn dẫn con nhóc nhà họ trần kia về ông muốn trần giận trạch dẫn cô gái kia đi giúp chúng ta sao quyền đông minh suy nghĩ một lát còn không nghĩ ra đã qua lâu như vậy cũng không thấy trần sợ trạch dẫn cô nhóc nhà họ trần kia về nếu có thể dẫn cô gái kia đi dễ dàng người tới đã không phải là cậu cả nhà họ trần của thịnh thiên đâu ai cũng biết cô gái kia là hòn ngọc quý trên tay người nhà họ trần nhất là trần việt của thịnh thiên yêu thương của con gái này đến mức người trên toàn thế giới đều biết tới ai dám ép buộc cô ta làm chuyện cô ta không muốn làm chứ nhắc tới Trần Việt bùi huyên trí có ấn tượng rất sâu sắc năm đó ông ta dẫn theo quyền Nam Dương lặng lẽ lẻn vào Giang Bắc hai người đều dùng thân phận giả nhưng người đàn ông Trần Việt kia vẫn rõ chuyện của bọn họ như lòng bàn tay anh ta thậm chí không biết Trần Việt làm sao biết được Trần Việt đi tìm ông ta Lúc đó ông ta đã cảm thấy khí phách đàn ông này không chỉ là lãnh đạo một tập đoàn Thịnh Thiên, muốn làm người lãnh đạo một quốc gia cũng không phải là không thể. Bây giờ đã qua bao nhiêu năm, ấn tượng của anh ta về Trần Việt vẫn rất sâu sắc, đặc biệt là những năm gần đây. Thịnh Thiên không ngừng lớn mạnh, danh tiếng của Trần Việt cũng càng lúc càng vang dội liên tục mấy năm vinh quang, leo lên vị trí hàng đầu trên bảng những người giàu có trên thế giới. đó là vị trí hàng đầu trên bảng những người giàu có trên thế giới là chuyện bao nhiêu người thiết tha ước mơ lại có bao nhiêu người chỉ có thể mơ mộng hão huyền ngay cả nhà giàu nhất ở sát bên cạnh cũng không thể tiếp xúc được nếu như cứ muốn dùng thứ gì đó để hình dung về sự giàu có của Thịnh Thiên như vậy có thể nói những sản nghiệp quanh sanh đứng tên của Thịnh Thiên bọn họ đủ để nuôi sống một quốc gia Nói thế cũng không hề khoa trương Cô gái nhà họ Trần kia Không chỉ có điều kiện bản thân tốt Phía sau còn có chỗ dựa vững chắc Lớn siêu cấp như vậy Thử hỏi có ai dám thật sự làm gì cô Trừ khi người đó thật sự Không muốn sống nữa Cậu chủ Bùi, Anh nói nhiều như vậy Tôi chỉ hiểu rõ một ý Chỉ cần là chuyện cô gái kia không muốn làm Không ai có thể ép buộc cô ta Vậy Trần dẫn Trạch kia Sẽ giúp chúng ta thế nào suy nghĩ một lát, quyền đông minh vẫn không biết bùi huyên chí nói như vậy là có dụng ý gì. bùi huyên chí lại rót đầy chén rượu cho mình, nâng chén đổ vào trong miệng chậm rãi nói: không phải là trần giận trạch giúp chúng ta, mà là giúp chính bản thân cậu ta, giúp chính bản thân anh ta. quyền đông minh càng nghe càng hồ đồ. trước đây bùi huyên chí nói chuyện không phải là phong cách này, hôm nay cố ý khoe khoang với anh ta làm gì? chúng ta cứ chờ xem náo nhiệt đi. Tôi tin tưởng, người của Trần sận chảnh chắc hẳn cũng biết. Cô em gái mà cậu tạm bảo vệ mấy chục năm, che chở mấy chục năm, tối hôm nay đến ở trong nhà người đàn ông khác. Nói đến đây, Bùi Huynh chí không khỏi cúi đầu cười ra tiếng. Cậu Đông, tôi hỏi cậu một vấn đề nhé. Anh có chuyện gì cứ nói thẳng ra, úp úp mở mở với tôi làm gì. Quyền Đông Minh cũng học theo ông ta, xót một chén rượu. và nâng chén muốn uống cạn nhưng suy nghĩ đến tiểu lượng của mình không tốt nên chỉ uống một hớp nhỏ tôi chỉ muốn hỏi thử cậu nếu như cô gái mà cậu bảo vệ che chở từ nhỏ yêu thương cô ta như bảo bối cùng lớn lên với cô ta chậm sãi yêu cô ta bùi huyên trí bỗng nhiên hạ thấp giọng thật sự tạo ra một chút bầu không khí khẩn trương nhưng có một ngày bảo bối mà cậu cố gắng che chở này lại bị người khác cướp đi Cậu sẽ làm thế nào Quyền đông minh đáp Vậy phải xem tôi thích bảo bối này tới mức nào đã Bùi huyên trí nói Yêu thương bảo bối tới mức Nâng trong lòng bàn tay cũng sợ rơi Cô ta đi tới chỗ nào Cậu cũng đi theo bảo bối tới chỗ đó Bùi huyên chí nói rõ ràng như vậy Nếu như quyền đông minh nghe Còn không hiểu Chắc hẳn hôm nay cũng sẽ không ngồi đây Thương lượng đối sách với bùi huyên chí nữa Anh ta nói Nếu tôi gặp phải chuyện như vậy Không có được thì tôi thả rằng phá hỏng Nghe được đáp án này Bùi huyên Chí cười vui vẻ Vậy cậu nói xem Trần trận trạch là cậu cả nhà họ Trần Mấy năm nay cũng xem như là cậu con trời Cậu ta gặp phải chuyện như vậy sẽ làm thế nào Cậu Bùi Ý của anh là nói cậu cả nhà họ Trần Với em gái của anh ta Quyền đồng minh như bừng tình hiểu ra Vừa mừng vừa sợ Nhưng bọn họ là anh em Lẽ nào anh ta còn muốn có thể làm gì em gái mình sao Tất cả mọi người Đều biết cậu ta là con nuôi nhà họ Trần mà thôi Cho dù con nuôi Cũng là họ Trần Nhưng cậu ta và người nhà họ Trần Hoàn toàn không có quan hệ máu mủ. Nếu như cậu ta có thể lấy được tình yêu của cô gái kia Cô gái kia cũng bằng lòng Chắc hẳn Trần Việt Ba của cô ta Cũng sẽ cảm tâm tình nguyện Bùi huyên trí nói đến đây Lại thở dài một tiếng thịnh thiên của trần việt sớm muộn gì cũng phải sao cho thế hệ sau con trai ông ta còn nhỏ tuổi nếu như con nuôi đã lớn đồng thời có thể giúp ông ta xử lý rất nhiều công việc lại trở thành con rể đó không phải là cái gì cũng dễ dàng sao chuyện liên quan tới trần dận trạch là con nuôi của nhà họ trần những lời bàn luận sau lưng tuyệt đối không chỉ có hai người bọn họ rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn xem tổng giám đốc trần có bằng lòng sao thịnh thiên Cho cậu con nuôi quản lý không? Bạn họ muốn xem thử Ở trong mắt Tổng giám đốc Trần Con nuôi rút cuộc có phải giống như lời ông đã nói Chỉ cần vào cửa nhà họ Trần Vào hộ khẩu nhà họ Trần Thì thật sự là người nhà họ Trần hay không? Lời ông nói Cũng không phải là không thể Chỉ là tâm tư của cô nhóc kia Đều tập trung cả trên người Ngài Tổng thống Cô ta làm sao có thể coi trọng anh trai của mình được Quyền đông minh lại đưa ra một nghi ngờ Vậy phải xem cậu cả nhà họ Trần tính làm thế nào Những người ngoài như chúng ta làm sao quản được Chỉ có điều Sau khi cô nhóc kia vào ở trong thông đạt Cậu cả nhà họ Trần Muốn hỏi thăm tin tích của cô ta Dường như rất khó Về sau bảo người của cậu Để lộ thêm chút tin tức đi Uống rượu lại suy nghĩ cẩn thận Chuyện mà mấy ngày qua đã suy nghĩ tới nát óc Cũng không nghĩ thông suốt được Bùi huyên Chí vui mừng Lại nâng chén uống thêm vài cốc thật ra cô gái nhà họ trần kia chưa từng đắc tội anh ta con gái kia cũng khiến cho người ta yêu thích theo lý thuyết anh ta không nên nghĩ cách làm cho cô gái đó rời khỏi bên cạnh ngài tổng thống của bọn họ nhưng chuyện phía sau còn xa mới giống vẻ ngoài nhìn thấy bởi vì sự tồn tại của cô ảnh hưởng tới tất cả quyết định của ngài tổng thống bọn họ cho nên cô phải rời đi đêm tối như mực nhưng bởi vì có những ngọn đèn trong thành phố Khiến đêm không còn là bóng tối Làm người ta sợ hãi nữa Mà trở nên muôn màu muôn vẻ Xa hoa. Khắp nơi đều là phong cảnh tuyệt đẹp Làm cho người ta lưu luyến quên cả đường về Cảnh đẹp nổi tiếng nhất Ở thành phố Lâm Hải Là tháp Lâm Hải Tháp cao 630m Đứng ở đài ngắm cảnh trên tháp Có cảm giác giống như đang ở trong cảnh tiên Có thể quan sát tất cả cảnh đêm Trong thành phố Đương nhiên cũng có thể thu hút hết con phố thông đạt vào trong mắt. Trần Giận Trạch cầm ống nhòm nhìn một lúc lâu, phương hướng mục tiêu vẫn là con phố thông đạt bên kia, nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy được ánh đèn ở nơi đó, không tìm được căn nhà cụ thể mà anh muốn tìm, càng đừng mong tìm thấy được người anh muốn tìm. 14 năm, chỉ kém mấy tháng là sẽ 14 năm. Gần 14 năm anh đi tới nhà họ Trần, anh ở bên cạnh Trần Nhạc Nhung, cũng gần 14 năm. 14 năm, nói lâu hình như thật sự không lâu, dường như đã trôi qua trong lúc lơ đãng, anh và cô từ đứa trẻ không để ý đã trở thành người lớn từ bao giờ. Công chúa nhỏ mà anh bảo vệ bây giờ đã trưởng thành, trở thành một cô gái rồi. 14 năm thật sự không lâu sao? Nó không lâu, nhưng cũng đủ khiến cho một số người quên đi gương mặt của người khác, làm cho cô gái kia không ngỡ ra được hình dáng Của anh liệt của cô như thế nào Nhưng cô quên hình dáng của người kia Lại không xóa được ký ức Trong lòng cô đối với anh ta Cô chẳng những không quên anh liệt của mình Cô còn đi vào trong nhà Của anh ta Nghĩ đến những điều này Bàn tay anh nắm lấy ống nhòm Càng không ngừng xếp chặt Chặt đến mức dường như có thể bóp nát ống nhòm Cậu cả Điện thoại của Tổng Giám đốc Trần Giọng nói của đường nghị Đã kéo Trần giận chạch ra khỏi mạch suy nghĩ Trần dẫn trạch quay đầu Nhanh chóng cầm điện thoại Do đường nghị đưa tới và nghe máy Ba Ừ Trong điện thoại truyền đến một giọng nói trầm lắng Và gợi cảm của Trần Việt Ông chỉ khẽ ừ một tiếng Điều này giống như tính cách cá nhân Và thói quen làm việc trong nhiều năm của ông Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng Người lạ chớ lại gần Ba Ba tìm con có việc gì sao Ở trước mặt ba Từ trước đến nay Trần dẫn trạch luôn rẻ rạt chú ý Sợ mình làm chuyện gì không tốt Sẽ khiến cho người ba làm người làm việc Đều luôn đặc biệt nghiêm khắc này Sẽ chán ghét Ở Lâm Hải Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trần Việt Vẫn là một câu nói lạnh lùng như vậy Cũng không biết rốt cuộc Ông muốn biểu đạt điều gì nữa Đúng ạ Trần giận trạch gật đầu Trong thời gian ngắn ngủi Trong đầu anh đã suy nghĩ tới các loại khả năng ba tìm anh có chuyện gì Anh hy vọng sớm thăm dò được ý của ba Cũng rất muốn Nghĩ ra được cách tương ứng Đừng để cho ba tìm ra được bất kỳ tật xấu nào Ở trên người anh Anh ở nhà họ Trần mấy chục năm Cũng là cậu cả nhà họ Trần Vô cùng nở mày nở mặt Ở trong mắt của người ngoài Người nhà đối với anh như con ruột vậy Nhưng anh trước sau không quên mình Là một đứa con nuôi Anh phải luôn nhớ kỹ thân phận thật sự của mình Anh phải luôn nhắc nhở mình Như vậy anh mới có khả năng Làm tốt thân phận đứa con hơn nữa Trần Dận trạch Con là con trai cả của nhà họ Trần Trần Việt nặng nề nói ra một câu như vậy Lại không có nói câu tiếp theo Trần Dận trạch nghe được Mà không hiểu ra sao cả ba Có phải con làm gì không tốt không? Mấy năm nay Anh vẫn luôn cẩn thận từng chút một Cố gắng làm mọi chuyện Đạt tới mức tốt nhất Anh cẩn thận suy nghĩ một lát Mấy dự án gần đây anh chịu trách nhiệm đều hoàn thành không tệ Cũng không xảy ra chỗ nào sơ suất Như vậy còn có chuyện gì nữa Con là con trai cả của nhà họ Trần Cũng chính là anh trai của Trần Nhạc Nhung Và Trần Dận Triển Nếu như hai đứa bọn chúng làm sai Con là anh trai thì nên làm gì Trong điện thoại Lại truyền đến giọng nói trầm lắng Và gợi cảm của Trần Việt Cũng là một trong số lần không nhiều Ông nói nhiều như vậy Ba, Trần Dận Trạch nhất thời không biết trả lời như thế nào Có thể ba đang trách anh lâu như vậy Còn chưa đem em gái về nhà Trần Việt lại nhấn mạnh Giận trạch con phải nhớ kỹ Con là con nhà họ Trần chúng ta Ba Con biết nên làm thế nào rồi Trong mắt của Trần giận trạch co lại Trong lòng có cảm giác bi thương Không rõ đang ngừng tăng lên Anh ở nhà họ Trần 14 năm Người nhà họ Trần cho anh giáo dục tốt nhất Cho anh cuộc sống tốt nhất Cho anh hưởng thụ vật chất tốt nhất Bọn họ cũng cho anh tình yêu. Từ ngày anh vào nhà họ Trần, mẹ anh đã kéo anh lại. Nói về sau, anh chính là con của nhà họ Trần, là anh trai của Nhung Nhung nhỏ. Cho nên 14 năm qua, anh tự cho rằng mình đã làm tròn thân phận của người anh này. Nhưng... Con không hiểu. Giọng nói trầm lặng của Trần Việt lại truyền đến. Giọng điệu càng nặng nề hơn. Có thể nghe ra được ông có chút mất hứng. Ba, con không rõ ba muốn nói gì. Trần dẫn Trạch không rõ lẽ nào ba căn dặn anh không phải là ý này sao Trạch ba con muốn nói cho con biết con là con trai nhà chúng ta con muốn làm chuyện gì thì cứ thoải mái mà làm đừng sợ đầu sợ đuôi như vậy nữa người nói chuyện ở đầu điện thoại bên kia đột nhiên chuyển thành Giang Nhung mẹ Trạch con là đứa bé ngoan của ba mẹ mấy năm nay con cố gắng thế nào ba mẹ đều nhìn thấy Nhung Nhung là em gái của con con là anh trai nếu như con bé làm sai con nên quản thì cứ quản không thể mặc cho con bé làm loạn được sang nhung nói tiếp mẹ con hiểu rồi lần này anh chắc đã thật sự hiểu rõ ý của bọn họ rồi anh luôn biết ở trong mắt bọn họ đã thật sự xem anh sớm như con đẻ nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà nghi ngờ xem ra thật sự là anh suy nghĩ nhiều rồi con à con hiểu rõ là tốt rồi bây giờ không còn sớm nữa con nghỉ ngơi sớm đi Giang Nhung căn dặn xong liền cúp máy sau khi cúp máy bà nghiêng đầu dùng đôi mắt ai oán trừng mắt với người đàn ông ngồi ở bên cạnh bà em nói nè ngài tổng giám đốc Trần chuyện đám trẻ anh vẫn giao cho em xử lý đi nếu để cho anh tới có thể sẽ dọa cho các con sợ hết đấy Trần Việt anh Giang Nhung ngắt lời ông anh cái gì mà anh rõ ràng hai câu là có thể nói chuyện rõ ràng Anh thật sự lại để cho con phải đoán hồi lâu Anh nói xem Em có nên nói anh hay không chứ Trần Việt không nói gì nữa Dù sao đối với anh Vợ vĩnh viễn đều đúng Bất kể là qua bao nhiêu năm Từ trước đến nay Quy tắc chuẩn này vẫn chưa từng thay đổi Sang Nhung lại nói Trần Việt các con đều đã lớn rồi Vấn đề tình cảm của chúng Thì cứ để cho bản thân chúng đi xử lý Chúng ta không quản được nhiều như vậy đâu Về mặt Trần Việt trầm xuống sẵn sàng là không mấy tán thành lời Giang Nhung nói Giang Nhung ngồi xuống ở bên cạnh ông sợ đầu vào vai ông Trần Việt trước đây anh lựa chọn kết hôn với em cũng không được ba mẹ đồng ý Trần Việt thuận tay ôm bà vỗ nhẹ vào lưng của bà anh khác Giang Nhung ngẩng đầu nhìn ông anh nói xem có gì khác chứ ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bà Trần Việt chậm sãi nói trước khi anh lựa chọn kết hôn với em Anh đã tiếp nhận thịnh thiên nhiều năm Đồng thời từ nhỏ đến lớn Chuyện của anh đều do bản thân anh quyết định Nên anh biết rõ mình đang làm gì Vừa nghe anh nói vậy sang Nhung hơi sốt ruột Ngài Tổng Giám Đốc Trần Ý của anh là nó đám trẻ của chúng ta Không có tư tưởng của mình sao Bọn chúng không biết chứ đang làm gì sao Anh có ý vậy lúc nào chứ Mấy năm này Người phụ nữ này càng lúc Càng có thể vặn vẹo suy nghĩ ban đầu của anh Giang Nhung biết mình nói chuyện quá nóng này nên điều chỉnh lại hơi thở mới nói tiếp. Trần Việt, đám trẻ của chúng ta còn xuất sắc hơn nhiều so với chúng ta thấy. Chúng ta phải thử vuông tay để cho chúng đi làm chuyện chúng muốn làm. Có lẽ sẽ có một ngày anh đột nhiên cảm thấy đám trẻ của chúng ta đều thật sự trưởng thành rồi. Trần Việt làm sao không biết con của bọn họ rất xuất sắc. Chỉ là ông nghĩ con của mình quá xuất sắc cảm thấy không ai xứng với con gái của ông cả. Chỉ là từ trước đến nay Trần Việt không nói với ai về suy nghĩ này Đương nhiên Sang Nhung cũng không biết Trần Việt không nói ra Nhưng Sang Nhung lại nhìn thấy rõ ràng Trần Việt Nếu như anh lo lắng cho Nhung Nhung của chúng ta Vậy thì hoàn toàn không nhất thiết Khả năng nhận biết người của Nhung Nhung Nhà chúng ta vốn còn tốt hơn em nhiều Anh yên tâm đi Người con bé để ý Nhất định sẽ đặc biệt xuất sắc Những năm gần đây Trần Việt thương con gái là sự thật thường yêu đến mức người trên toàn thế giới đều biết cũng bởi vì cô con gái này là đứa con đầu tiên của ông và Giang Nhung đương nhiên đứa trẻ có thể sống tiếp đúng là không dễ dàng đồng thời khi Giang Nhung không ở bên cạnh cũng là đứa con này của bọn họ ở bên cạnh ông cho nên ông mới đặc biệt không muốn con gái của mình lớn nhanh như vậy đồng thời trong lòng lại nhanh chóng có người đàn ông khác như vậy anh không đồng ý một lát sau Trần Việt thốt ra một câu như vậy Anh không đồng ý cái gì Sang Nhung hỏi Trần Việt cầm lấy tài liệu bên cạnh Lật xem một lúc Rồi mới mở miệng Bản lĩnh nhìn người của em trước 20 tuổi Quả thật không tốt Nhưng sau khi gặp được anh Bản lĩnh nhìn người đã tăng lên rất nhiều rồi Ngài Trần chúng ta cần chút mặt mũi được chứ Sang Nhung mỉm cười nói Làm gì có ai thay đổi cách khen mình như vậy Sang Nhung thật sự còn không nhìn sang Ngài Trần lạnh lùng nhà cô Lại là người như thế đấy Lẽ nào anh nói không đúng sao Giọng điệu Trần Việt hơi cao lên Nhưng về mặt ông lại nghiêm trang Được được được anh nói đúng Tổng giám đốc Trần của chúng ta Vĩnh viễn đều đúng Giang Nhung đi vòng qua phía sau của ông Đấm vai cho ông Ngài Trần mấy ngày nay Anh đã nhớ con gái tới sắp không ngủ được rồi Trần Việt mạnh miệng Không nhớ Giang Nhung lại nói Tính cách con gái anh rất giống anh Rất quật cường Nếu như anh không để ý tới con bé Như vậy anh cũng đừng mong lần này Con bé sẽ để ý tới anh vẻ mặt Trần Việt lại trầm xuống Gần xanh trên trán giật giật. sang Nhung nói tiếp Con gái là con của chúng ta Nếu như anh nỡ làm cho con bé chịu uất ức Vậy anh cũng không cần để ý tới con bé làm gì Mấy ngày qua Người đàn ông này nhớ con gái bao nhiêu Là người ngủ bên gối của ông sang Nhung làm sao có thể không biết được chỉ bà không ngờ tính cách của hai ba con được rất quật cường, không ai chịu liên hệ trước. Trần Việt lật tài liệu vẫn không nói gì. Trần Việt, anh nhìn ra tình cảm của Tiểu Trạch đối với Nhung Nhung từ lúc nào vậy? Sang Nhung vẫn nhớ E quy ngày Trần nhà cô thấp tới mức siêu cấp, làm sao lại có thể sớm nhìn ra được tình cảm của Tiểu Trạch đối với Nhung Nhung? Bởi vì anh là đàn ông. E quy của anh không cao, nhưng y quy của ông cao. Ánh mắt một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. không có cách nào gạt người được đương nhiên đứa trẻ sống ở dưới tầm mắt của ông cũng đừng mong thoát khỏi hai mắt của ông thôi quên đi chuyện đám trẻ vẫn để cho bản thân chúng xử lý đi chúng ta làm người lớn tuổi chỉ có thể có chút dẫn dắt thôi sang nhung thở dài nghĩ tới hôm nay gọi điện thoại cho trần dận trạch đứa trẻ kia thông minh như vậy lại hiểu chuyện như vậy chắc chắn có thể hiểu rõ tâm tư và công sức của ba mẹ tình cảm là do hai bên tự nguyện tuyệt đối không phải sau một bên cưỡng ép là có thể nở hoa kết trái. Thời tiết ở thành phố Lâm Hải rất tốt, một năm nhiệt độ bình quân vào khoảng 20 độ. Bởi vì đây là một thành phố sát biển nên thường có gió biển thổi qua, chất lượng môi trường cũng tốt, không khí buổi sáng sớm vẫn mang theo chút mùi thơm trong lành. Trần Nhạc Nhung miễn cưỡng lật người, rúc vào trong chăn tiếp tục ngủ thêm. Nghĩ đến tối hôm qua, anh Liệt có thể ở bên cạnh cô. có thể ngủ cùng cô lúc cô ngủ môi cũng cong lên một giấc ngủ này cô ngủ suốt mấy giờ vẫn không định tỉnh lại là điện thoại để bên cạnh đổ chuông đánh thức cô cô gãi đầu một lúc lâu mới giơ tay ra tìm điện thoại cầm lên xem là điện thoại của lục diên lục diên là trợ lý đặc biệt của ba cô ba cô đi tới đâu lục diên sẽ đi tới đó trần nhạc nhung biết rất rõ cuộc điện thoại này là lục diên gọi Nhưng thật ra rất có thể là do ba cô gợi ý. Tối hôm qua, ba cô gọi điện thoại cho cô. Cô chẳng những không nghe, còn ngắt điện thoại. Nói vậy chắc chắn, bà đang tức giận cô, cho nên bà cũng lười tự mình gọi điện thoại cho cô. Rõ ràng là cô từ chối cuộc điện thoại của ba. Lúc nào nhìn thấy không phải là số của ba, cô lại thấy khổ sở. Suy nghĩ một lát, Trần Nhạc Nhung vẫn nghe máy. Chú Lưu, chào chú. Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ sung sướng một chút giống như khi còn bé nói chuyện với chú Lưu vậy. Chú Lưu thương cô có lẽ sẽ nói giúp cô vài lời ở trước mặt ba. Cô chủ, Tổng giáo đốc Trần muốn gặp cô. Giọng nói của Lục Diên khẽ chuyển tới trong tay Trần Nhạc Nhung. Ba muốn gặp cháu ạ. Trần Nhạc Nhung đã biết chú Lưu gọi điện cho cô tuyệt đối là do ba của cô gợi ý nhưng vừa nghe ba muốn gặp cô cô vẫn thấy sau lưng ớn lạnh nhưng bây giờ cháu đang ở nước a không tiện quay về lục diên nói cô chủ tổng giám đốc trần đang ở dưới tầng chỗ cô ở cái gì vừa nghe được lục diên nói vậy trần nhạc nhung liền nhảy xuống giường kéo màn cửa sổ ra nhìn trước khu căn hộ của bọn họ có một chiếc binh lây lại số lượng có hạn đang đỗ xe này là chiếc xe đặc trưng mà ba cô vẫn ngồi đã nhiều năm như vậy cô chưa từng thấy ba cô Lái chiếc xe nào khác ngoài binh lây Có thể thấy được trong lòng ba Là người trung tình thế nào Không chỉ có người Ngay cả xe, quần áo các loại Quanh năm đều giống như một ngày Tốc độ của ba cô lúc nào cũng kinh người như vậy Hôm qua gọi điện thoại cho cô Có thể còn ở New York Một tối đã bay đến thủ đô Lâm Hải Nước A rồi Xem ra lần này ba thật sự rất tức giận Ba nhất định sẽ bắt cô trở về Làm thế nào đây Làm thế nào đây Trần Nhạc Nhung gấp đến độ xoay quanh Thật sự không biết mình nên làm gì nữa Cô chủ Là cô xuống gặp Tổng Giám Đốc Trần Hay Tổng Giám Đốc Trần đi lên gặp cô Giọng nói của Lục Diên Lại từ trong điện thoại truyền tới trong tai Của Trần Nhạc Nhung Cháu, cháu, chú Lưu Hai người vào bằng cách nào Hôm qua khi tài xế chở cô vào khu này Đã phải đi qua nhiều đợt kiểm tra an ninh Nói người bình thường không thể vào đây được Vậy ba của cô vào thế nào Cô chủ Cô cảm thấy có chỗ nào Mà Tổng Giám Đốc Trần muốn đi Lại không thể đi được chứ Lục Diên không nhẹ không nặng hỏi lại một câu Giọng nói kia Dường như đang nói cô nhóc này Còn thật sự không biết ba của cô sao Cháu Quả nhiên là cô đã xem thường ba cô Ngay cả nguyên thủ của nhiều nước gặp ba cô Còn phải để mặt vài phần Chỉ tới chỗ này thôi Căn bản không phải là vấn đề đối với ba cô Cô chủ Cháu sẽ xuống ngay Trần Nhạc Nhung Quốc máy Vội vàng trở lại trong phòng Muốn xem thử Ngoại trừ cửa lớn còn có lối xa nào khác Có thể rời khỏi nơi này không Sự thật làm cho cô đặc biệt thất vọng Cô đi vài vòng Cũng không tìm ra lối nào khác có thể chạy đi được Cho nên bây giờ Cô chỉ có thể chấp nhận nguy cơ bị bắt trở về Buồn giàu đi gặp ba của cô Chiếc xe binh lây số lượng có hạn kia Lại đổ ở cửa lớn Từ trong phòng đến cửa lớn chỉ cách hơn 10 mét ngắn ngủi, Trần Nhạc Nhung lại cố ý dây dưa, kéo dài tới mười mấy phút mới đi đến bên cạnh xe. Lục Diên sớm đã xuống xe, thấy Trần Nhạc Nhung tới, ông ta cười nói: "Cô chủ, cô tới rồi." "Chú Lưu, chào buổi sáng." Trần Nhạc Nhung ngọt ngào nói một tiếng. "Chào buổi sáng." Lục Diên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nói: "Mặt trời hôm nay di chuyển nhanh thật đấy, mới sáng như vậy không ngờ." đã lên tới đỉnh đầu rồi lời này của lục diên rõ ràng là đang nói không còn sớm cũng đã là buổi trưa rồi buổi sáng tổng giám đốc trần đã xử lý rất nhiều chuyện lớn trong tài khoản ngân hàng không biết đã tăng thêm bao nhiêu con số không một kế hoạch thu mua nào đó đang được tiến hành chú lưu chú cũng càng lúc càng đáng yêu rồi trần nhạc nhung làm sao có thể không biết ý của lục diên chỉ là mấy năm nay cô đã quen rồi cô chủ Tổng giáo đốc Trần ở trên xe Lục Diên chỉ vào ghế sau xe Lại cho Trần Nhạc Nhung một ánh mắt Nói cho cô biết Ba của cô có thể vẫn đang tức giận Trần Nhạc Nhung gật đầu Và đi tới bên cạnh xe mở cửa xe Ba Trần Việt mặc áo sơ mi trắng Kết hợp với chiếc quần tây dài đen Ngồi ở ghế sau Trong tay cầm một tập tài liệu Ông đang cúi đầu xem không tiếp lời Cũng không trả lời Ba Thấy gọi một tiếng mà ông không có phản ứng Trần Nhạc Nhung lại gọi thêm một tiếng nữa Nhưng bà cô vẫn không hề ngẩng đầu lên Giống như căn bản Không có nghe được Cô gọi ông vậy Ba Trần Nhạc Nhung leo lên trên xe Chen tới ngồi bên cạnh Trần Việt ngả đầu vào bên cạnh Trần Việt rồi cọ cọ Ba Ba định cả đời cũng không để ý tới con sao Trần Việt vẫn đang nhìn tài liệu trong tay Mặc kệ cô con gái của mình Làm đúng ở bên cạnh Ba ba thật sự không để ý tới Nhung Nhung sao Trần Nhạc Nhung Biết việc mình làm lần này rất quá đáng Nên mới chọc cho bà tức giận Nhưng không ngờ ông còn thật sự không để ý tới cô Trần Việt vẫn không trả lời cô Giống như trong mắt ông Chỉ có tài liệu trong tay Không nhìn thấy được cô con gái này ba Trần Nhạc Nhung mềm giọng kêu lên một tiếng giơ tay qua cầm tài liệu trong tay của Trần Việt Nếu ba còn không để ý tới con nữa Con sẽ đi đấy Cô lắc lư hai má phúng phính của mình tới trước mắt ông, đắc ý nói Ba, chờ con đi rồi Ba nhất định sẽ lặng lẽ nhớ con đấy Con đi cho ba xem Xem ba có thể nhớ con không Trần Việt khẽ nói Giọng điệu lại vô thức trở nên dịu dàng Cho dù con gái có rất nhiều điều không tốt Nhưng Trần Việt vừa nhìn thấy cô Đặc biệt là thấy đôi má phúng phính của cô có chút tương tự với Giang Nhung Ông làm sao Nỡ nói một câu nặng lời với cô chứ Ba Ba thật sự sẽ không nhớ con sao Trần Nhạc Nhung nhào tới trong lòng Trần Việt Giống như một đứa trẻ Mà cọ vào trong ngực ông Ba không nhớ Nhung Nhung Nhưng Nhung Nhung sẽ rất nhớ ba đấy Nhớ bà. Con gái vừa mới tròn 18 tuổi Đã học được cách lừa người ba như ông rồi Nếu cô thật sự rất nhớ ông Sẽ để cho ông chờ lâu tới nửa tháng Mà không gọi điện thoại cho ông sao Nếu như ông không chủ động đến tìm cô Chắc hẳn cả đời này cô cũng sẽ không trở lại bên cạnh ông nghĩ tới là trong lòng ông lại khó chịu rồi ba nhung nhung dĩ nhiên nhớ ba rồi mấy ngày qua con nhớ ba nhớ đến cảm thấy ngủ không ngon cơm ăn không vào đấy cô chui ra khỏi trong lòng của trần việt kéo bàn tay ông sờ lên mặt mình ba ba sờ thử xem có phải bảo bối của ba gầy rồi không ý định ban đầu của trần nhạc nhung là muốn xả vờ tội nghiệp để ba thương làm sao biết Trần Việt còn rất cẩn thận khẽ sờ mặt của cô, cuối cùng cho ra kết luận. Lục Diên lập tức gọi điện thoại về bảo người nấu một ít canh dưỡng sinh. Bà, còn giỡn với bà thôi, bà xem con nhảy được cao, đi được xa, muốn khỏe mạnh bao nhiêu cũng có. Trần Nhạc Nhung vội vàng nói, Ba cô cũng quá khoa trương đi, cô chỉ tùy tiện nói một chút, ông lại tưởng thật, còn vào trong nhà chuẩn bị canh bổ dưỡng. Chờ một lát, Vừa rồi ba vào người nhà chuẩn bị canh bổ dưỡng sao Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi Xem ra lần này ba nhất định sẽ bắt cô quay về New York Không được Cô không thể trở lại Ít nhất không thể về bây giờ được Quan hệ giữa cô và anh Liệt Vừa có một bước tiến nhỏ Cô cũng không muốn rời khỏi anh Liệt Quay về New York lúc này đâu Con gái của ba Mỗi ngày ba đều nhìn con lớn lên Con có gầy hay không Lẽ nào ba còn không biết à Cảm xúc lúc sờ mặt con gái hoàn toàn khác hẳn, cô chắc chắn gầy rồi. Ba, con còn có chuyện muốn làm, tạm thời không thể quay về New York với ba được." Trần Nhạc Nhung tủi thân hít mũi một cái, nếu như bà ép cô quay về New York, cô nhất định phải khóc cho ba xem. Lục Diên, lái xe. Trần Việt liếc mắt nhìn Trần Nhạc Nhung già vừa đáng thương, cô nhóc ngay lại quan tâm tới gã đàn ông, tới ngay cả tên thật cũng không muốn nói cho cô biết. Quan tâm vào Thì tất cả thông minh bình thường đâu chẳng thấy nữa Hôm nay chỉ trong thời gian ngắn Lại phạm vào mấy sai lầm Ông không nhớ mình có nói Sẽ muốn dẫn cô về New York Cô lại khó chịu thành như vậy Ba, Con nói con tạm thời không thể quay về New York Trần Nhạc Nhung xoay người Muốn trốn xuống xe Lục Diên lại dành trước một bước Khóa cửa xe lại Ba, Con đã nói con không quay về Bà không thể ép con làm chuyện con không muốn làm được Trần Nhạc Nhung gấp đến mức cắn môi bốt ức tới mức nước mắt dâng lên nhưng cô quật cường không cho nước mắt chảy ra Trước đây ba thường xuyên nói với cô cô là bảo bối của cả nhà bọn họ ba bà mẹ yêu cô chỉ cần là chuyện cô muốn làm bọn họ đều sẽ ủng hộ cô tuyệt đối sẽ không ép cô làm chuyện cô không muốn làm nhưng bây giờ thật sự cô muốn tìm anh Liệt ba ngăn cản cô tìm đến anh Liệt cô không muốn quay trở về New York Bà ép cô quay về New York Người ba này thật sự vẫn là người ba thương yêu cô Đến hoàn toàn không có nguyên tắc Từ trước đến nay thậm chí Không đỡ nói nặng lời với cô một câu sao Cô rất nghi ngờ đấy Khi cô đang nghi ngờ Trần Việt lại mở miệng nói chuyện Con là con gái của ba Chuyện con không muốn làm Ba đương nhiên sẽ không ép buộc con Cô nhóc này hiểu nhầm ông như vậy Ông thật sự muốn trừng phạt cô một trận Nhưng vừa nhìn thấy sáng vẻ cô đáng thương sắp khóc Lại cố không khóc Tim ông cũng đau đớn Con nói con không muốn quay về New York Nhưng ba vẫn muốn bắt con quay về New York Đây không phải Là ép buộc con làm chuyện Con không muốn làm thì là gì Trần Nhạc Nhung chớp chớp mắt Từng giọt nước mắt trong suốt Rơi ra khỏi viền mắt Ai nói ba muốn dẫn con quay về New York Trần Việt giơ bàn tay Khẽ xoa đầu Trần Nhạc Nhung Thở dài nói Nhung Nhung nhà ba trở đến gốc như vậy từ lúc nào thế Đúng là con gái lớn không giữ được Ông cẩn thận nuôi con gái 18 năm Bây giờ trong lòng cô chỉ có một người đàn ông Thậm chí không cần tới người ba này nữa Ba không phải dẫn con quay về New York Vậy ba muốn đưa con đi đâu Tại sao chú Lưu lại muốn khóa cửa nhốt con lại Trần Nhạc Nhung lau những giọt nước mắt đau lòng Trong lòng lại có cảm giác vui mừng muốn nhảy nhót rồi Bất kể đã qua bao nhiêu năm Bất kể cô là đứa trẻ hay bây giờ đã trưởng thành Chỉ cần cô già vợ uất ức giả đáng thương Bà nhất định sẽ đau lòng vì cô Không nỡ nói một câu nặng lời với cô Cô vẫn luôn hiểu rõ Trong bà đứa con bọn họ Bà yêu thương nhất chính là cô Nhóc con đáng yêu trong nhà Bị cô ném lại ở phía xa Xe đã khởi động rồi Chú Lưu không khóa xe lại Chẳng lẽ muốn để cho con nhảy xuống khi xe đang di chuyển à cũng chỉ có lúc đối mặt với hai người vợ và con gái trần việt mới có kiên trì giải thích nhiều như vậy thôi trần việt nói nhiều trần việt dịu dàng từ trước đến nay chỉ thể hiện ra với hai người giang nhung và trần nhạc nhung về phần nhóc đáng yêu nhà bọn họ mới chỉ có tám tuổi cậu hoàn toàn thừa kế tính cách kiêu ngạo lạnh lùng của ba tuổi nhỏ lại có thể tể lộ sang một gương mặt lạnh tới mức đồng chết người không đền mạng không cần ba thương yêu Cũng có lẽ bởi vì hai tính cách quá mức gần nhau Nên trời sinh sẽ bài xích lẫn nhau Trần Nhạc Nhung ngượng ngùng cười Lại ghé sát vào trong lòng ba Ba, thật ra con chỉ đùa một chút thôi Con đã biết ba yêu thương con nhất Chắc chắn sẽ không ép buộc con Làm chuyện con không muốn đâu Con biết là tốt rồi Ở trước mặt con gái Trên mặt Trần Việt trước sau vẫn luôn mỉm cười Ánh mắt dưới gọng kính màu vàng Cũng dịu dàng như vậy Đã nhiều năm qua, con gái của ông Trần Nhạc Nhung trưởng thành. Trần Dận Triển, con trai của ông và Giang Nhung, cũng đã 8 tuổi. Nhưng năm tháng quá mức quan tâm tới ông, chẳng những không lưu lại nhiều vết tích năm tháng ở trên người ông, trái lại làm cho ông trong lúc dơ tay nhấc chân càng thêm trầm ổn và có sức hấp dẫn. Điển hình là người đàn ông thành công có sức cám dỗ, khi đi ra ngoài thường có thể thu hút ánh mắt của rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Cũng vì trưởng thành đầy sức quyến rũ của ông Mấy năm nay Thường có một vài lần Gọi là vô tình gặp được sữa cấp dưới Và cấp trên Trong bữa tiệc đã rất nhiều lần Tiếp nhận được món quà do người khác đưa tới Chưa đó không lâu Cũng không biết là người của công ty nào Ăn tim hùm gan báo Biết rất rõ ràng cuộc sống của ngài Tổng giám đốc Trần Đặc biệt khống chế bản thân nghiêm ngặt Chưa bao giờ có quan hệ nam nữ loạn ở bên ngoài nhưng tự nhiên không sợ chết mà đưa phụ nữ tới trên giường của tổng giám đốc trần ngày đó trần việt dẫn theo một đám người cấp dưới đang bàn về một dự án buổi tối cùng rất nhiều người ăn cơm sau đó trở lại khách sạn làm sao ông biết được vừa mở cửa phòng ra trong phòng đã có hai người phụ nữ một phụ nữ là người ông không quen biết từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua còn có một người phụ nữ Là người ông quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa Vợ của ông Giang Nhung Khi Trần Việt mở cửa phòng Ngước mắt nhìn lại Đập vào mắt chính là Giang Nhung Vừa nhìn thấy bà Ông vô thức cười Nhưng vẻ tươi cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt Lại thấy được một người phụ nữ khác Ngồi ở trong phòng Trần Việt người này vẫn luôn có tính nghiện sạch Gian phòng ông ở Đều do khách sạn của Tịch Thiên Đặc biệt giữ lại cho ông Chưa bao giờ mở ra cho người ngoài Hôm nay ông quay về khách sạn Trước tiên là nhìn thấy Giang Nhung Đã một tuần không gặp Vốn là một chuyện vô cùng cao hứng Ai biết trong phòng Lại xuất hiện thêm một người phụ nữ Quần áo không chỉnh tề Ông thoáng nhíu mày Nhìn về phía Giang Nhung Dùng ánh mắt hỏi bà xem có chuyện gì xảy ra Nhưng Giang Nhung lại út ức Chừng mắt nhìn ông Rồi xoay người đi ra khỏi phòng Giang Nhung Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy Trần Việt giữ lại Giang Nhung đang muốn rời đi, ôm chặt bà vào trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Giang Nhung sẽ ra khỏi vòng tay của ông, có chút tức giận nhìn ông. Tổng giáo đốc Trần, anh hỏi xem có chuyện gì xảy ra? Trần Việt bất lực, giơ tay nắm lấy tay bà. Có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta đừng cãi nhau. Giang Nhung hất tay của ông ra. Ai cãi nhau với anh? Rốt cuộc là ai đang cãi nhau? Hôm nay. Bà muốn cho ông một niềm vui bất ngờ Cho nên lúc tới khách sạn Cũng không nói trước cho ông biết Làm sao ngờ được Khi bà đến trong phòng của ông Lại thấy một người phụ nữ trần truồng Nằm trên giường của ông Thấy tình cảnh như vậy Bà không lập tức rời đi Mà muốn chờ ông trở về cho bà một lời giải thích Nhưng ông lại hỏi bà có chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ ngài tổng giám đốc Trần của chúng ta Còn cho rằng người phụ nữ này Là phúc lợi buổi tối Bà đưa cho ông vì thương ông vất vả Giang Nhung càng cả nghĩ càng tức giận Cắn chặt môi của mình Sợ mình mất lý trí mà nhào qua cắn ông Tối hôm nay Bà không nên tới đây làm hỏng chuyện tốt của ông với phải Được là anh nói sai rồi Trần Việt không để ý Tới sự dãy dụ của bà Lại kéo bà vào trong lòng và ôm thật chặt Không phải đã nói Có việc gì thì từ từ nói chuyện Không thể cãi nhau sao Em nói cho anh biết Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đi Bạn hợp tác với Tổng Giám Đốc Trần của chúng ta đúng là người tâm lý anh còn chưa trở về phòng ngược lại đã đưa người tới làm ấm chăn cho anh trước rồi Giang Nhung tủi thân nói thật ra Giang Nhung biết rõ về Trần Việt ông sẽ không lén ở sau lưng bà làm loạn ở bên ngoài nhưng bất kể người phụ nữ nào nhìn thấy người phụ nữ khác nằm ở trên giường của chồng mình sợ rằng đều sẽ mất lý trí vừa nghe được lời này Trần Việt vỗ vào lưng bà một tay ôm lên thắt lưng bà và rời đi ông nói Anh không biết chuyện này Giang Nhung hít mũi Em biết nhưng em vẫn không nhịn được muốn nổi giận Em không nhịn được mà khổ sở Em nghĩ nếu như tối hôm nay em không tới Anh có thể là em Bà còn chưa nói hết lời Trần Việt lập tức dừng ngón tay ấn lên môi bà Ông cúi đầu nói khẽ bên tai bà Giang Nhung tin anh đi Chuyện em lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra Giang Nhung Rúc vào trong lòng ông Buồn bã khẽ gật đầu Em tin tưởng anh là một chuyện Nhưng em vẫn sẽ lo lắng Lo lắng anh sẽ trúng kế của người khác Trần Việt quanh năm chạy ở bên ngoài Mỗi ngày đều phải gặp những người khác nhau Đồng thời những người này Đều bề ngoài một vẻ mặt Trong lòng lại là một vẻ mặt khác Không ai biết được bọn họ sẽ ngầm Sở thủ đoạn gì xấu xa ở sau lưng Trần Việt có cẩn thận chú ý thế nào đi nữa Nhưng có đôi khi Cũng sẽ khó đề phòng được ý xấu Của đám tiểu nhân vì không để cho em phải lo lắng anh sẽ cố gắng bảo vệ mình tuyệt đối sẽ không để cho người khác tính kế trên đầu của anh đâu trần việt nói đồng thời đặt sang nhung lên xe sau đó cầm điện thoại di động lên gọi vào số của lục diên tổng giám đốc trần tôi đây lục diên nhận điện thoại trần việt lạnh lùng nói lục diên điều tra rõ ràng xem ai đưa phụ nữ đến trong phòng tôi về sau vĩnh viễn không hợp tác với bọn họ quản lý khách sạn có sai sót Xa thải tất cả nhân viên công tác chịu trách nhiệm tối nay Đồng thời phát thông báo ra ngoài Về sau vĩnh viễn không thuê những người đó nữa Cho tới nay Trần Việt luôn là một người đàn ông đặc biệt thu hút người khác phái Chọc cho người cùng phái phải đố kỵ Nhưng ông lại giữ mình trong sạch Ba bà muốn dẫn Nhung Nhung đi đâu vậy? Cho dù Trần Việt đã nói sẽ không dẫn cô về New York Nhưng ngồi ở trên xe của ông Trần Nhạc Nhung vẫn có chút lo lắng Dù sao ba của cô ngoài mặt ôn hòa Nhưng trên thực tế Chính là một con thú dữ đấy Chẳng lẽ con còn lo lắng Ba kéo con đi bán sao Trần Việt thở dài một tiếng Con gái Con đừng quên Ai mới là ba ruột của con Trần Nhạc Nhung làm ổ ở trong lòng ba Nũng nịu tỏ ra đáng yêu Ba Thật ra con biết ba thương con yêu con Nhưng con lớn rồi Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày lập gia đình thôi Còn mới mấy tuổi Thế mà đã muốn lập gia đình rồi Trần Việt lại vô thức khẽ nhíu mày Cô nhóc này Nóng lòng muốn chạy ra khỏi nhà Tới mức nào chứ Thật ra sau khi nghe Giang Nhung nói qua Trần Việt cũng có thể hiểu rõ Tình cảm mới chớm yêu của con gái nhỏ Nhưng ít nhất đối tượng cô muốn chọn Cũng phải lọt vào tầm mắt ông đã Sao lại đi chọn một người Thậm chí không chịu nói tên thật của mình Cho cô biết được Ở trong thế giới của Trần Việt Một người đàn ông thích một người Cũng không chỉ là một câu nói anh thích em Cũng không phải là anh yêu em Mà là dùng hành động thực tế để cưng chiều người đó Con gái của ông 18 năm trước đây Ông không nỡ để cho cô phải chịu uất ức Yêu thương mà nâng cô ở trong lòng bàn tay Dựa vào đâu mà người đàn ông khác Tới làm cho con gái của ông Phải chịu khổ được Còn đã trưởng thành rồi Sớm muộn gì cũng có một ngày phải lập gia đình thôi Nghĩ tới chuyện lập gia đình Trần Nhạc Nhung bỗng nhiên phiền muộn, anh Liệt là người có hôn ước, cả đời này cô thật sự có cơ hội lấy anh sao? Thần phận của anh đặc biệt, nếu như không thể giải trừ hôn ước, tương lai rất có thể sẽ cưới cô gái nhà họ Thẩm. Tới khi đó, có phải cô vẫn có thể kiên định ở bên cạnh anh Liệt như bây giờ không? Nói thật, Trần Nhạc Nhung không biết mình có thể làm được không? Có đôi khi ba thật sự hy vọng con vĩnh viễn cũng không trưởng thành, Nếu như cô vẫn là một đứa trẻ Như vậy cô sẽ không rời khỏi ông Cũng sẽ không có phiền não Bất kể con lớn thế nào Nhưng ở chỗ ba Con đều là một đứa trẻ Bất kể cô lớn thế nào Vẫn thích giúp trong ngực ba Nghe tiếng nhìn tim đập vững vàng của ba Lại không còn thấy phiền não gì nữa Ừ Còn nếu mình là con của ba thì tốt rồi Tâm nguyện của ông rất đơn giản Chính là muốn con gái của ông Vĩnh viễn không buồn không lo Vĩnh viễn vui vẻ khỏe mạnh Sau hơn nửa tiếng đi xe Chiếc xe đến một khu căn hộ đặc biệt nổi tiếng Dành cho người giàu có ở thủ đô Lâm Hải Thành phố của nước A Nguyệt Bạn Loan Nguyệt Bạn Loan là một dự án đầu tư bất động sản của thịnh thiên ở thủ đô nước A Đối tượng là nhóm người giàu có Thu nhập ít nhất trong một năm Phải trên 300 tỷ Mới có khả năng vào sống nơi đây Bởi vì đối tượng khách hàng là đám người giàu có siêu cấp, nên an ninh và hệ thống thiết bị bất động sản đồng bộ ở đây đều đứng hàng đầu trên thế giới. Công tác an ninh ở đây tốt không hề kém hơn so với khu quan hộ cao cấp của các cán bộ cao cấp và thế gia ở đường thông đạt bên kia. Tối hôm qua, người lãnh đạo thịnh thiên đột nhiên ra mệnh lệnh lại đầu tư một khoản nhằm tăng cường công tác quản lý an ninh của Nguyệt Bạn Loan, hình như muốn vượt qua khu biệt thự thông đạt. cũng bởi vì là do Thịnh Tiên đầu tư nên môi trường tốt, phương tiện thiết bị hoàn hảo, Nguyệt Bạn Loan vừa mở phiên giao dịch ở thủ đô Lâm Hải Thành đã thu hút đám người giàu có từ các nơi trong cả nước tới đây đặt mua nhà. Bình thường không ai ở, nhưng thỉnh thoảng qua nghỉ một thời gian vẫn được. Trần Việt thương con gái, làm sao có thể để cho con gái của mình đến ở trong nhà người khác một cách không rõ ràng như vậy được. Từ lúc Trần Nhạc Nhung tới nước A, Ông đã sai người chuẩn bị một căn nhà cho cô Tổng giám đốc Trần Đến rồi Chiếc xe dừng lại Lục xin xuống xe trước mở cửa cho Trần Việt Ừ Trần Việt khẽ gật đầu Chú Lục cảm ơn chú Trần Nhạc Nhung xuống xe từ bên còn lại Ba Ba dẫn Nhung Nhung tới đây làm gì vậy Chị Một giọng nói rõ ràng rất non nớt Lại cứng rắn Muốn giả vờ cao thâm truyền tới trong tay Trần Nhạc Nhung Cô không cần quay đầu nhìn Cũng biết là cậu em trai nhỏ đáng yêu của mình Trần Nhạc Nhung quay đầu Quả nhiên nhìn thấy bé cưng đáng yêu nhà bọn họ Đứng đằng sau cách cô 23 mét Nó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng Và chiếc quần tây Đứng nghiêm Thật sự giống phiên bản nhỏ của ba Rõ ràng chỉ mới có 8 tuổi Lại ra dáng như người lớn Thường bày ra bộ dạng lạnh lùng Nếu không phải đã quá quen thuộc với thằng nhóc Cô nhất định sẽ cho rằng Nó định hù dọa cô Đây chẳng phải là bé cưng đáng yêu nhà chúng ta sao Sao lại cũng đến đây rồi Trần nhạc nhung đi đến trước mặt thằng bé Xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn Bé cưng vẫn còn nhỏ Để cái mặt thâm trầm làm gì Phải cười nhiều mới đáng yêu Sau này mới có nhiều cô gái thích Không cần Trần dẫn triển đỏ mặt bộ dạng nghiêm túc đáp Rất nhiều cô gái thích nó Nhưng không cô gái nào là nó thích cả Vậy thì có tác dụng gì cơ chứ Thật sự không cần à Trần Nhạc Nhung lại gần thằng bé xoa xoa má Bé cưng Nói cho chị biết Em có phải thích cô bạn nhỏ nào rồi phải không Bé cưng nhà bọn họ mới bé tí Đã làm bộ dạng lạnh lùng cao ngạo Đây là lần đầu tiên cô thấy thằng bé đỏ mặt Đừng nói linh tinh Trần giận triển không muốn để ý đến cô Người chị này càng ngày càng quá đáng Nhưng nó bây giờ không thể làm gì được cô Đánh nhau Mình vẫn còn quá nhỏ Mới 8 tuổi Cho dù từ nhỏ đã được học taekwondo Quân Đô và các loại võ nhưng cậu vẫn không phải là đối thủ của trần nhạc nhung đấu võ mồm đây quả thực là điểm yếu của cậu còn chưa bắt đầu đã biết chắc chắn cậu sẽ thua bé cưng chị đang hỏi em sao em không trả lời trần nhạc nhung vuốt ve khuôn mặt thằng nhóc dùng lực véo véo ngoà nào nói cho chị nghe em có phải đã nhìn chúng cô bé nào rồi phải không trần dận triển gạt tay cô ra nhíu nhíu bộ xạ ghét bỏ chị Em phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới hiểu Con gái không được tùy tiện sờ vào mặt con trai Còn nữa Em không phải là bé cưng Em tên là Trần Dận Triển Mời chị gọi đúng tên của em Trần Dận Triển rất nhiều lần không muốn để ý tới bà chị Suốt ngày coi nó là đứa bé 3 tuổi nữa rồi Rất nhiều lúc ghét bỏ cô Nhưng thật sự là hết cách rồi Ai bảo cô là chị của cậu chứ Là người chị duy nhất của nó Là một nam tử Hán Chắc chắn phải bảo vệ mẹ với chị Cho nên nhường chị nó một chút cũng không sao cả Bé cưng Chị là chị của em Chị chính là muốn sờ em đấy Em có thể làm gì nào Có bản lĩnh thì đến đây cắn đi Trần Nhạc Nhung lôi bé cưng lại Giữ chặt mặt thằng bé bóp bóp véo véo Trần Nhạc Nhung bỏ tay của chị ra Thật sự cậu hết cách với bà chị này của cậu rồi Luôn luôn coi nó như đứa trẻ con Đừng quên rằng cậu đã 8 tuổi rồi nó đã tám tuổi rồi tám tuổi rồi không phải đứa trẻ lên ba nữa xin chị hãy đối xử với em như người lớn không đấy không đấy không đấy lẽ nào em định ăn thì chị chắc mỗi lần trần nhạt nhung đều chọc cho đứa em tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo này phải tức giận mới thôi thằng bé là em trai cô là em trai duy nhất cô hy vọng nó có thể lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác có thể khóc có thể nghịch có thể nũng nịu với người thân Chỉ không phải là một đứa bé lạnh lùng cao ngạo Khiến không ai dám đến gần Trần nhạc nhung Trần dẫn triển thật sự rất tức giận Hét hai lần liên tiếp tên của chị gái Đó là chị của con Bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp Là ba của bọn họ đang nhắc nhở cậu Đối với chị gái Không thể không phép tắc như vậy được Ba, con sai rồi Trần dẫn triển cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai Sau khi nhận sai Cậu không nói câu nào nữa Bà của bọn họ luôn bảo vệ chị Thiên vị chị Cậu đã sớm quen rồi Hơn nữa vừa nãy quả thực là cậu hét tên của chị Cậu càng tức giận Trần Nhạc Nhung càng trêu cậu Nhất định phải đem bộ dạng của một đứa trẻ 8 tuổi trở lại Bé cưng đừng giận Đã lâu rồi không gặp chị Lẽ nào em không nhớ chị tí nào à Bé cưng lại đây chị ôm cái nào Bé cưng Nhưng cho dù cô có nói gì Trần Giận Triền vẫn là bộ dạng lạnh lùng Không đáp lấy một chữ Nhìn hai chị em nó, Trần Việt cảm thấy bất lực không biết phải làm sao. Hai đứa con này của ông, một đứa thì hoàn toàn không giống ông hoạt bát lanh lợi. Một đứa thì giống ông như đúc, chuyện gì cũng lặng lẽ giấu ở trong lòng. Không bao giờ chia sẻ với người khác, còn bài sao bộ dạng không dễ tiếp nhận nữa. Triển, chị của con chỉ là đùa chút thôi, con đừng giận, mau đưa chị vào nhà đi. Trần Việt nói, dạ, Trần dẫn Triển ngoan ngoãn gật đầu. Ba. Ba không đi về cùng bọn con sao? Ba còn có chút chuyện phải xử lý, các con về trước đi, ba muộn một chút mới về. Trần Việt còn hẹn với một người, một người mà ông nhất định phải gặp. Chuyện gì mà lại quan trọng như vậy? Âm thanh Giang Nhung truyền đến, cô không vui liếc nhìn Trần Việt một cái. Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả sức khỏe của anh nữa thế? Người đàn ông này, tới qua ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, hôm nay sau khi xuống sân bay, Đưa cô và bé cưng về nhà Ông lại tiếp tục đi đón con gái Vất vả cả đêm và thêm buổi sáng Cho dù là người máy cũng sẽ mệt Ông lại vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi lúc này Vẫn còn muốn làm việc Nghe Giang Nhung nói Trần Việt cục mi Ngoan ngoãn ngợm miệng lại Giang Nhung nhìn anh một cái lại nói Anh nếu bận công việc Thì nhanh đi làm đi Em đưa các con về nhà Có lúc nếu không nặng lời với Trần Việt một chút Ông thực sự nghĩ ông là siêu nhân bà hiểu ông cố gắng làm việc là vì muốn cho bà và các con một cuộc sống càng tốt đẹp nhưng đối với bà mà nói cuộc sống hạnh phúc nhất đó chính là không bao giờ phải rời xa ông được bầu bạn với ông cả đời này lục diên thông báo với người bên kia thời gian gặp mặt chuyển thành tối hôm nay giữa công việc với gia đình trần việt vĩnh viễn chọn gia đình trần nhạc nhung hưng phấn nhảy lên mẹ Sao mẹ cũng đến thành phố Lâm Hải rồi Hôm nay là ngày gì Mà cả nhà bọn họ đều chạy đến Thành phố Lâm Hải nước A thế này Sao gặp mẹ không vui à Giang Nhung đi đến Ôm lấy con gái bảo bối của cô Mẹ gặp mẹ khiến con sắp vui chết rồi Sao lại có thể không vui cơ chứ Trần Nhạc Nhung Lao vào vòng tay của mẹ thầm làm hít lấy mùi hương trên người mẹ Ừ mẹ cũng rất vui Gặp được con gái bảo bối của mẹ Giang Nhung xoa đầu cô ôn nhu cười Sao vừa gặp Đã khiến cho bé cưng tức giận rồi Mẹ con không phải là bé cưng Trần dận triển Nhấn mạnh lần nữa Mẹ và chị cậu thật sự rất quá đáng Cậu nói bao nhiêu lần Là đừng gọi mình là bé cưng Nhưng bọn họ cứ luôn gọi mình như vậy Mình rất ghét bỏ từ này Lẽ nào hai người bọn họ không biết Mẹ cảm thấy cách gọi này rất đáng yêu mà Rất hợp với Trần dận triển nhà chúng ta Giang Nhung cười nói Cô và con gái cô giống nhau nhất định muốn chọc tức bé cưng này Thôi vậy ai bảo cậu là con trai trong nhà ai bảo bọn họ là mẹ và chị của cậu chứ cậu đành phải nhường hai người bọn họ thôi Giang Nhung xoa đầu con trai cười nói Được rồi, ngoài trời gió to chúng ta vào nhà rồi nói chuyện Giang Nhung cố tình không để ý đến Trần Việt để ông tiếp tục bận việc của mình đi nếu có mệt chết cũng đáng đời Vâng mẹ Trần Nhạc Nhung và Trần Dận Triển cùng trả lời Trần Nhạc Nhung một tay nắm mẹ một tay nắm lấy Trần Dận Triển đồng thời cũng không quên quay lại nháy mắt ra hiệu với ba ý bảo ba nhanh nhanh chạy theo bọn họ nhìn bóng sáng ba mẹ bọn con họ Trần Việt cảm thấy bản thân như có cả thế giới trong tay có một người vợ hiền lành dịu dàng con gái thông minh đáng yêu con trai thì hiểu chuyện một người đàn ông thành công không phải chỉ cần như vậy sao Ba, ba nhanh đi theo đi. Trần Nhạc Nhung quay đầu gọi, sợ ba không hiểu ý lại làm mẹ giận. Ừ, Trần Việt gật gật đầu, nhanh đuổi theo ba mẹ con, miệng cong cong ý cười. Trần Nhạc Nhung thấy ba đuổi theo bọn họ, rồi cười nói, mẹ, mẹ còn chưa nói cho con biết, sao mẹ đến Lâm Hải thế? Bởi vì vô cùng nhớ Nhung bảo bối của mẹ, nên mẹ đến. Giang Nhung ôn nhu đáp, nói cho cùng, Vẫn là chủ gia đình bọn họ nhớ con gái vừa sợ vừa lo con gái bị người khác ức hiếp liền quyết định trong đêm đi Lâm Hải tìm con gái Trần Việt sau khi đến Lâm Hải đưa hai mẹ con đến Nguyệt Bán Loan không về phòng lại lập tức đi tìm Trần Nhạc Nhung đến bây giờ cả nhà bọn họ vẫn chưa thể nghỉ ngơi một lúc anh lại phải đi bận công chuyện cô sao không tức giận cho được Mẹ vẫn là mẹ yêu con nhất những ngày này trong lòng Trần Nhạc Nhung, Phải chịu rất nhiều ớt ức, ức Cũng muốn quay về tìm ba mẹ Muốn được nấp sau lưng bọn họ Không ngờ chỗ dựa vững chắc của cô Lại đến tìm cô Lẽ nào ba không thương con sao Trần Việt luôn theo sau ba mẹ con Đột nhiên cất giọng thâm trầm Nghe ra có vẻ không vui cho lắm Ba Con biết ba cũng rất yêu con Trần Nhạc Nhung nắm tay ba cô Ba và mẹ đều yêu thương con Đương nhiên còn có bé cưng nhà chúng ta nữa Trần Nhạc Nhung rất thông minh, liền đặt tay mẹ vào tay ba, còn cô thì dắt em trai đi đằng sau họ. Giang Nhung, Trần Việt gọi tên cô, âm thanh vẫn rất từ tính gợi cảm. "Vâng." Giang Nhung rút tay từ tay ông ra, ngược lại nắm lấy tay ông. "Em không giận, em là giận bản thân mình không thể giúp anh chia sẻ phiền não. Những năm này, bà nỗ lực làm việc giờ trong giới thiết kế, bà có tiếng tăm không nhỏ, cũng kiếm được chút tiền." Tuy tiền bà kiếm được so với Trần Việt Quả thực là không để đáng nói ra Nhưng tiền bà kiếm được Cũng đủ để nuôi sống cả nhà bọn họ Nếu như có một ngày Trần Việt mệt rồi Không muốn đi làm nữa Bà có thể kiêu hãnh mà nói một câu Không sao không sao Em có thể kiếm tiền nuôi anh Ừ anh biết Hai vợ chồng bọn họ nhiều năm nay chung sống với nhau Trong lòng bà nghĩ gì Ông luôn luôn hiểu rõ Ăn cơm đã Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi đi đâu thì đi Em sẽ không ngăn anh Giang Nhung nhìn ông nói Được tất cả nghe lời em Trong công việc Trong những việc khác Trần Việt rất quyết đoán mạnh mẽ Chỉ có khi đứng trước Giang Nhung Ông lại rất an phận Bé cưng em đi chậm một chút Trần Nhạc Nhung kéo em trai lạnh lùng của cô lại Tại sao Quả nhiên thằng nhóc này không hiểu tại sao Chị lại kéo nó lại Bé cưng em có thể Đường học kiểu lạnh lùng của ba không Em có thể nâng EQ của mình cao một chút không Trần Nhạc Nhung Véo méo mám trai, Giống như là đang nhào bột vậy Cái gì mà lạnh lùng Nó không hiểu Nó chỉ biết rằng Là một nam tử Hán Không nên nhiều lời như chị nó Không thể nũng nịu như chị Hơn nữa phải có nghĩa vụ bảo vệ mẹ và chị Ba mẹ Hai người lên tầng trước đi Em nói muốn đi mua ít đồ Nói xong Trần Nhạc Nhung Kéo đưa em Còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì Đi ra ngoài nói lúc nào thì bảo muốn mua đồ gì thế chạy được không xa trần nhạc nhung lôi em trai đứng ra đằng sau nhìn trộm ba thơ mẹ hai người này đều có tuổi rồi con cái cũng lớn như vậy rồi nhưng vẫn thân thiết mặn đồng như ngày nào em trai em nhìn đi sau này gặp phải trường hợp này em phải hiểu chuyện một chút để cho ba mẹ chút không gian riêng trần nhạc nhung bắt đầu dạy dỗ em trai hoàn cảnh gì trần giận triền vẫn là không hiểu tại sao Chị lại lấy ra nghĩa của mình Nói đi mua đồ chạy ra ngoài Lại càng không hiểu tại sao Chị kéo cậu trốn đằng sau ba mẹ Không đi mua đồ Lại xem trộm ba thơ mẹ Càng không hiểu cái gì mà trong tình huống này Phải để cho ba mẹ chút không gian riêng Em trái ngốc của tôi ơi Trần Nhạc Nhung có lúc thật sự nghi ngờ Cô thông minh như vậy Nhưng tại sao lại có đứa em Ngốc nghếch như vậy cơ chứ Rốt cục mới là ai ngốc đây Cậu không thèm tranh luận với chị cậu nữa bởi vì chân lý luôn luôn đúng bé cương chị đang nói chuyện với em em phải nghe sau này phải để cho ba mẹ chút không gian riêng bồi dưỡng tình cảm thôi được rồi e quy của cậu thấp cô liền nói thẳng với cậu vậy chị chị là đang nói việc ba hôn mẹ sao trần dẫn triển vô cùng thản nhiên hỏi em trai rốt cục thì em cũng đã hiểu ra được vấn đề rồi trần nhạc nhung kích động suýt nữa thì nhảy cẫng lên bọn họ hôn nhau không phải là chuyện rất bình thường hay sao chào buổi sáng hôn chúc mùa ngon cũng hôn ba mẹ họ trước giờ đều vậy mà lần này là cô cạn lời rồi vốn dĩ cô rất coi thường thằng nhóc này nhưng xem đi cái gì nó cũng rõ Nhung Nhung nhà chúng ta hình như gầy đi rồi về đến nhà sang Nhung kéo con gái nhìn một lúc nhìn thấy con gái gầy đi liền cảm thấy đau lòng Nhung Nhung mẹ đi nấu cho con bát canh tầm bổ Mẹ, đây gọi là mảnh mai Làm gì có chỗ nào gầy đâu Có ba mẹ bên cạnh đương nhiên rất tốt Nhưng nếu bọn họ quá nuông chiều cô Vậy sau này chỉ cần vừa gặp khó khăn Cô lại sẽ muốn trốn tránh Muốn nép vào họ Mong được che chở bảo vệ Sẽ không thể tự mình đối diện được Với những phòng bà bão táp của cuộc đời Gầy đi còn không chịu thừa nhận Nhiều đôi mắt nhìn như vậy Chả nhẽ lại nhìn sai sao Tiểu đại nhân ngồi bên cạnh Lạnh lùng thốt ra một câu con gái đã không muốn về New york vậy chúng ta ở lại vài hôm với con đi bà cô lên tiếng ba không cần đâu nhung nhung ở đây rất tốt mỗi ngày đều có ăn có uống cái gì cũng có nếu bọn họ thực sự ở lại vậy thì sau này mọi hành động của cô đều bị giám sát rồi hả trần việt nhíu nhíu mày nhìn sắc mặt của ba có chút không đúng em trai cô gấp gáp kéo tay áo của trần nhạc nhung dùng ánh mắt ra hiệu cho cô Ý bảo cô ngoan ngoãn nghe lời ba Ba của bọn họ Một khi đã quyết định làm việc gì Trừ mẹ thì không ai có thể ngăn cản được Hơn nữa chuyện này Còn liên quan đến con gái mà ba để ý nhất Điều này trần nhạc nhung rất rõ Nên cũng không nói gì nữa Chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời Giang nhung rất nhanh Liền đem bát canh từ phòng bếp đi ra Nhung nhung Con uống bát canh đi đã Một lát nữa thì đi xem phòng của con Nơi này được bố trí theo lời ba con dặn Là cách bài trí mà con yêu thích đó Con xem con có thích không Mẹ con rất thích ạ Bà đã lao tâm sặn dò Người thiết kế theo phong cách mà cô thích Cô đương nhiên là rất thích rồi Bởi vì tất cả Đều là tình yêu thương mà ba dành cho cô Nhìn ba mẹ với em trai Trần Nhật Nhung cảm thấy Cô là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này Không chỉ có ba mẹ yêu thương cô Còn có cả anh liệt nữa